Thậm chí có bộ phận người bị này cường đại thế bức cho sau này lui hảo hảo vài bước, khắp cả người phát lệnh. Ta học viện ngự phong ngọn nguồn đã ngàn năm lâu, lại há có thể dung ngươi trở ở ta học viện nội làm càn. Lương phó viện Len Ken cả giận nói, húng chi, quý lao sư, là ta học viện người chồng, muốn tìm quý lao sư phiền thoái, cũng muốn hỏi một chút chúng ta học viện ngự phong có đồng ý hay không. Lương phó viện lời này vừa nói ra, Học viện ngự phong sở hữu sư sinh đều sôi nổi tiến lên một bước. Các thiếu niên tay cầm trường kiếm, ánh mắt kiên định, mỗi người trên người sở phát ra ra võ giả lực lượng nhất thời phóng lên cao. Mặc dù là ngày thường cùng quý thiên tâm không đối phó các lao sư, lúc này đồng dạng là vẻ mặt kiên định. Bảo hộ học viện ngự phong, bảo hộ học viện lao sư cùng bọn học sinh đã là kiên cố không phá vỡ nổi tín niệm. Xâm nhập học viện ngự phong những người đó cũng bị bọn họ như vậy ánh mắt cùng khí thế hù dọa sau này lui hai bước. Tựa hồ căn bản không có nghĩ đến bọn họ sẽ thế nhưng như vậy che chở quý thiên tâm. Quý thiên tâm đứng ở tại chỗ, cũng không nhúc đích, mà là nhìn lướt qua học viện ngự phong sư sinh nhóm. Lại phát hiện bọn họ thế nhưng đều là đứng ở chính mình phía sau. Nàng như là một cái tò mò hài tử dường như, đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn sau một lúc lâu sau đó mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên kia người đối lập lên. những người này nhìn, thật đúng là chán ghét ta. kia dẫn đầu người đấy mắt hiện lên một tia âm lệ, lạnh lùng nói, ừ, nếu các ngươi một hai phải che chở cái này yêu nữ, cùng nàng thông đồng làm bậy, kia đã có thể đừng trách chúng ta bất kính. nói tới đây, hắn trong mắt hiện ra một mặt gian trá, tiếp tục cười lạnh nói, nga không. Các ngươi học viện ngự phong bốn dĩ chính là một đống ra vẻ đạo mạo đồ vật, tư tàng bảo bối trăm ngàn năm, vì bảo vệ cho cái kia bảo vật, mới có các ngươi này bang ra hỏa, có học viện ngự phong đi. Thiên địa linh bảo chính là có năng lực giả đoạt chi, bảo vật chậm chạp không hiện thế, đó là vật vô chủ, mà các ngươi lại chiếm đất làm vua, ba chiếm cái này bảo vật, chẳng lẽ không phải sao? Hắn vừa nói sau tới, lập tức khơi dậy ở đây mọi người chấn động. Đặc biệt là hắn phía sau người, nghe vậy lập tức phẫn nộ kêu gào lên. Không nghĩ tới học viện ngự phong lại là như vậy xấu xa. Chính là, vô chủ bảo vật há tha cho ngươi nhóm tự mình bà chiếm. Khó trách cùng này yêu nữ thông đồng làm bậy, đừng quên kia yêu nữ trên người khá vậy có tuyệt thế võ kỹ. Lương phó viện bị trọc tức hai mắt đỏ bừng, tròm dâu đều run rẩy lên. Quả nhiên, bọn họ căn bản không phải đơn thuần hướng về phía quý lao sư tới. Chương 619 các ngươi tính thứ gì? Bọn học sinh sôi nổi nhìn nhau liếc mắt một cái, tuy rằng bọn họ cũng không tin tưởng người kia theo như lời nói, nhưng lại vẫn là bị hắn nói sở khiếp sợ tới rồi. Tư hẳn cũng lâm khẩn mày xem ra những người này quả nhiên trừ bỏ tiểu nha đầu ở ngoài, còn có khác sở đồ. Quý vô ngân âm thầm chật chật chật vài tiếng. Bất quá trong lòng nhưng thật ra đối cái kêu bảo bối thực cảm thấy hứng thú. Cũng không biết thứ đồ kia rốt cuộc là cái gì. Chẳng lẽ chính là quý đại lao theo như lời nàng đồ vật? Này bang nhân ý đồ như vậy rõ ràng, liền kém trên mặt viết lao tử muốn vào nhà cướp bóc, còn không mau đem đồ vật hết thể kêu ra tới. Học viện sư sinh nhóm cũng tràn đầy phẫn nộ, đang muốn mở miệng rôi trở về, nhưng quý thiên tâm lại bỗng nhiên ở ngay lúc này nói chuyện. Các ngươi, người muốn tìm, là ta. Nàng thanh âm cũng không lớn nhưng ở ngay lúc này lại xuyên thấu sở hữu hồ nào cùng âm ý thanh. Làm tâm mắt mọi người tất cả đều tập trung ở nàng trên người. Không thôi, yêu nữ, hoặc là, ngươi ngoan ngoan theo chúng ta đi, hoặc là, liền từ chúng ta tự mình mang ngươi đi. Dẫn đầu vẫn luôn ở dẫn đường người kia nhìn chầm chằm quý thiên tâm uy hiếp nói. Quý thiên tâm phía sau lương phó viện trưởng tựa hồ đang muốn nói cái gì, nhưng quý thiên tâm lại bỗng nhiên dương một chút tay, ngừng hắn mở miệng. Lương phó viện trưởng nhữ hạ mi, cũng liền không có nói nữa. Nhưng trước mắt tình huống hiển nhiên đã là dương cung bạc kiếm. Tùy thời đều có khả năng sẽ bùng nổ một hồi chiến đấu, bởi vậy tất cả mọi người đề cao cảnh giác, trước mắt đề phòng, sát ý hôi hồi Quý thiên tâm khỏe miệng nhàn nhạt câu lên, lánh mắt nhìn lướt qua những người đó, mấy chữ một chữ một chữ từ miệng nàng nhảy ra tới, các ngươi, tính thứ gì? Thố Khanh cũng đi theo lánh phúng, không tội, các ngươi tính thứ gì? Muốn cho chúng ta chủ tử cùng các ngươi đi? Các ngươi có tính nào viên hành? Ngay cả Vũ Văn Thuật đều nhịn không được mắng câu, nhất bang su không biết xấu hổ đồ vật, thật là ủng vì võ giả. Còn không phải là muốn giết người đoạt bảo, còn nói như thế đường hoàng. Đều tự tiện xông vào tiếng chúng ta học viện ngự phong còn có cái gì hảo thuyết? Nhất bang có cha sinh không nương giáo đồ vật. Lời này quả thực thâm đến quý vô ngân tâm, lập tức thích hợp bổ sung một câu, cậu nương dưỡng. Quý vô ngân vừa nói lời nói, lập tức dẫn tới vài cái lão sư cùng bọn học sinh đều nhìn về phía hắn. nhưng quý vô ngân lập tức một bộ năm tháng tính hảo bộ dáng, nhàn nhạt cười cười, nhất thời kích động, nhất thời kích động. nương làm người thật mệt, mang chửi người đều phải làm bộ làm tịch, vẫn là làm thú hảo. quý thiên tâm trở về hạ mắt, nhìn thoáng qua phía sau học viện ngự phong mọi người, dung không dung cái lời miệng người nói, ta phiền toái, ta tới giải quyết. lương phó viện cao mày, quý lão sư. Hắn tưởng phản bác, nhưng lại phát hiện đối mặt thiên tâm biểu tình cùng nàng theo như lời nói hắn lại muốn phản bác kia cổ lực lượng đều không có. Đây là vì cái gì? Những người khác đồng dạng cũng là, quý thiên tâm mấy chữ này như là có một cổ vô hình lực lượng giống nhau đưa bọn họ hạn chế ở nơi này. Rõ ràng muốn bảo hộ nàng. Nhưng lại vô pháp là phản bác nàng lời nói. Kia dẫn đầu người cả giận nói, ngươi này nha đầu túi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Các vị huynh đệ, giết cái này nha đầu, trên người nàng đồ vật đó là vật vô chủ, toàn khi ai trước được đến đó là về ai. Vừa nghe đến những lời này, những người khác trong mắt đều nổi lên tham lang quang, nhìn chằm chằm quý thiên tâm ánh mắt cũng đều như là bầy sói nhìn chầm chằm một miếng thịt giống nhau. Bọn họ biết quý thiên tâm lợi hại. Nhưng hôm nay bọn họ nhiều như vậy cao thủ ở chỗ này, âm thầm còn có cao nhân tương trợ, còn sợ nàng có thể đoàn diệt bọn hắn không thành. Chương 620 giống chết người. Bọn họ tự tin đó là bọn họ âm thầm tương trợ cao nhân, còn có bọn họ lần này tiến đến nhân số. Học viện ngự phong tuy rằng cao thủ cũng không ít, nhưng rốt cuộc đại bộ phận đều là học sinh. Bọn học sinh trình độ so le không đồng đều, nhưng không giống bọn họ này đó đều là tu luyện mười mấy năm mấy chục năm kinh nghiệm chiến đấu phong phú cứng, giả. Cho nên mặc dù là đối thượng học viện ngự phong bọn họ cũng căn bản không sợ. Húng chi? Học viện ngự phong khó nhất kết giới bọn họ đều vào được. Một khi đã như vậy, vậy tự nhiên không thể buông tha học viện ngự phong sở che giấu bảo vật. Đoạt bảo chi tâm người đều có chi. Húng chi, lúc này, vẫn là cái rất tốt thời cơ. Mà quý thiên tâm lại lợi hại, ở bọn họ này đó cường giả liên thủ cùng sau lương cao nhân tương trợ dưới, nàng còn có thể phiên thiên không thành. Càng quan trọng là, nàng trên người không chỉ có có toàn bộ thiên võ đại lục duy nhất kia một đầu hung thú. Càng có chưa bao giờ ở thiên võ đại lục hiện thế quá tuyệt thế võ kỹ. Này đó làm cho bọn họ đỏ mắt đồ vật, mặc dù là liều mạng cũng muốn được đến. Tuy tiện được đến giống nhau, về sau ở thiên võ đại lục nhưng đều có thể tùy ý bọn họ đi ngang. Bắt lấy cái này yêu nữ. Cũng không chỉ là ai đột nhiên hô một tiếng. Đông nhiên, đối phương mấy trăm người nháy mắt giống như ong dũng giống nhau giống quý thiên tâm khởi sướng công kích. Học viện ngự phong đang muốn đòn đánh. Nhưng đồng nhiên, quý thiên tâm phía sau nổi lên một trận cuồng phong. nháy mắt đem nàng phía sau học viện ngự phong sở hữu sư sinh sau này bước lui rất dài một khoảng cách. Gió cắt hít mắt, tất cả mọi người không cấm nâng lên tay háo chặn hai mắt của mình. Ngay cả lương phó viện như thế thâm hậu tu vi người đều sau này lui hai bước. Quý thiên tâm ánh mắt đảm lãnh. Thố khanh trong tay cũng nắm chặt roi, Chủ tử, Tố khanh có thể xuất chiến sao. Tố khanh lạnh lùng nhìn chầm chằm những cái đó bước tới người, xin chỉ thị. Ân. Quý thiên tâm nhẹ nhàng ra tiếng thời điểm, người đã tựa như sân vắng tản bộ giống nhau hướng phía trước phương đón bọn họ đi qua. Tố khanh trên mặt vui vẻ, tràn đầy kích động. Bởi vì nàng là chủ tử người đâu, cho nên mới có suất chiến ưu đãi. Hương phấn nói, là. Dứt lời tố khanh liền phi thân tiến lên múa may roi vọt vào đáng người. Lúc này, Mọi người đôi mắt đều nhìn chầm chằm cái kia chính phảng phất tản bộ giống nhau đi ở trong đám người quý thiên tâm. Lao sư, quý lão sư, mỗi người đều lo lắng quý thiên tâm như vậy đi qua đi sẽ có nguy hiểm, hơn nữa vẫn là đối xung phong liều chết lại đầy trên đường. Liên ở quý thiên tâm cùng bọn họ tao ngộ trên đường, lại không có bất luận cái gì một người có thể chạm vào được đến nàng. Thân ảnh của nàng như là quỷ mị, tự do trong đó, bất luận cái gì muốn đi công kích nàng người. Đều sẽ ở nháy mắt bị nàng một tay háo phiên phi. Tố khanh cũng vọt vào đám người, lập tức cùng bọn họ giao nổi lên tay. Mà quý thiên tâm rõ ràng như là chỉ đi rồi hai ba bước, nền bước động tác lại chậm, nhưng trong nháy mắt mọi người lại phản ứng lại đây thời điểm, nàng đã muốn khinh thân tới rồi cái kia dẫn đầu nam nhân trước mặt. Nguyên lai nàng xuyên qua đám người chính là đi tìm người kia. Nha đầu chết tiệt kia, ta giết ngươi. Kia nam nhân hung ác nham hiểm thanh âm vang lên. Lập tức hướng Quý Thiên Tâm khởi sướng tập kích. Nhưng mà hắn thân mình còn không có sông tới liền đã bị oanh một tiếng đánh bay đi ra ngoài. A! Hắn còn không có tới kêu thảm thiết liền lại là một tiếng nặng nề đau hô. A! Hắn nâng lên đôi mắt, lại chỉ thấy được là một con mẩu trắng dày thêu giẫm đạp ở hắn xương ngực chỗ, mà hắn xương ngực đang ở lấy hắn có thể rõ ràng nghe được thanh âm vỡ vụn. A a a! Hắn kêu thảm phẫn nộ trừng mắt đạp lên trên người hắn người. Chương 621 liền ngươi nói nhiều. Màu trắng dày theo cùng màu trắng tà váy cơ hồ là không dính bụi trần, nàng hơi hơi có chút mượt mà cầm chân bóng lãnh bạch, cho người ta liếc mắt một cái tận xương lạnh lẽo. Hắc bạch phân minh nhìn xuống hắn trong ánh mắt chỉ là bình tĩnh. Nàng lạnh lùng ra tiếng, liền ngươi nói nhiều. Nói xong, mũi chân lại trầm rãi nghiền động vài cái. Người kia chỉ cảm thấy trên người phản phất bị đè ép một toàn núi lớn, hắn căn bản liền động đều không thể động đậy. Sương ngực bị nghiền áp vỡ vụn thanh âm làm hắn cơ hồ muốn hỏng mất, trong mắt đều sắp trừng mắt nhìn ra tới. Hắn tay muốn dùng sức, nhưng lại liền nắm đều không thể nắm chặt. Màu đỏ tươi sền sệt máu từ trong miệng không ngừng bừng lên, kia đặc sệt chất lỏng tựa hồ còn có một ít bị đè ép ra tới ngưng khối, nhìn phá lệ đáng sợ. Quý thiên tâm hừ một tiếng, dưới chân lực lượng lại đi xuống đạp vài phần. Nô nam nhân lại lần nữa hộc ra một ngụm sền sệt máu, trừng mắt cổ ra tới trong mắt. Hoàn toàn đã không có hô hấp. Ở hắn đã chết lúc sau, quý thiên tâm chân nhỏ vừa nhất, một chân liền đem thi thể này đã hướng về phía đám người. Nháy mắt liền có mấy người bị thi thể này đánh bay trên mặt đất. đương nhìn đến nam nhân kia tử trạng thời điểm, tất cả mọi người là cả kinh. Nhìn quý thiên tâm cũng đều dâng lên một tia khủng hoảng. Nhưng lúc này bọn họ đã không có đường lui. Các huynh đệ, nếu học viện ngự phong không có ra tay, chúng ta đây liền thừa dịp cơ hội này cùng nhau thượng. Có người thấp giọng phẫn nộ quát. Hắn nói lập tức bậc lửa mọi người ý chí chiến đấu. Nháy mắt tất cả đều đem chiến đấu chuyển hướng về phía quý thiên tâm. Nhân liền ở ngay lúc này, tố khanh trong tay roi giường lại lại lần nữa vọt vào đám người. Tường đụng đến ta thêm chủ tử. Trước tử ta thân thể thượng bước qua đi. Quý thiên tâm đứng ở tại chỗ, vừa động cũng không nhúc nhích. Đúng lúc này, trong đó vài người như là ước hảo giống nhau đồng thời hướng quý thiên tâm khởi sướng công kích giống một tiếng rung trời thú giống làm chỉnh phương lĩnh vực đều rung động lên một cổ phảng phất đến từ hồng hoang hung thần chi khí làm mọi người trong lòng đều dâng lên sợ hãi bóng ma phía trên một đầu thật lớn bánh thú không biết khi nào đống nhiên xuất hiện ở quý thiên tâm trước mặt bén nhọn mà lớn lên răng nanh thượng phiếm hàn mang màu đỏ tươi đồng tử tràn đầy hung quang trong miệng nhỏ giọt sền sệt nước bọt rơi xuống trên mặt đất liền lập tức ăn mòn rất trên mặt đất tất cả đồ vật Tuy rằng này chỉ cự thú trên người lông tóc lớn lên có điểm kỳ quái, nhưng cũng đã không có người đi quan tâm nó trên người Mao. Hung thú, hung thú, này nhất định chính là con mãnh thú kia. Nói đến hung thú, lại có người dâng lên tham lam chi sắc. Mặc dù sợ hãi đều che giấu không được tham lam. Đây là kia chỉ là lần trước ở vô song thành xuất hiện quá. Không, ta như thế nào cảm thấy không giống, có thể hay không là mặt khác một con. Còn có hai người bởi vì này chỉ cự thú diện mạo mà nghi hoặc thảo luận lên. "Giống?" Thực Nguyệt gầm nhẹ một tiếng, chỉ trước ngai, liền lập tức nhào hướng trong đám người cắn xé lên. "A a a." Cự thú xuất hiện làm tất cả mọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa, chúng chi còn có một cái tiên pháp sắc bén thiếu nữ không ngừng ở khởi sướng tập kích. Quý Thiên Tâm một tay nhẹ nhàng phụ ở sau người, bình tĩnh nhìn trước mắt hết thảy. "Tỉnh." Đương nhiên nàng mở miệng Từ nàng trong thân thể chuyển ra một đạo hưng phấn thanh âm, ân. Đi thôi. Quý thiên tâm nhàn nhạt ra tiếng. Nàng vừa ra thanh, lập tức lại là một đạo thân ảnh bay vào đám người. Lại nhìn kỹ khi, lại phát hiện kia đạo nhân ảnh. Dường như chăng không phải người. Sau lưng thế nhưng kéo chín điều cao lớn đuôi cáo. Là hồ ly. Chẳng lẽ lại là một đầu linh thú. Chương 622 ngoại lai dân cư. Thiếu niên tinh xảo mặt mày chăm mị mọc lan tràn, xinh đẹp quả thực so nữ nhân còn muốn mỹ. Trên mặt màu lam thú văn Tấn hiện, tóc thế nhưng cũng là là một loại ngân bạch, trên đầu định thượng còn có hai chỉ tiêm trưởng hồ ly lô thai. Hảo! Hình như là... là lông công đô vụ khó có thể tin nói. Nàng vừa nói, những người khác cái này cũng nhận ra tới. Xem diện mạo giống như thật là lông công. Chẳng lẽ lông công là một con hóa hình linh thú? Tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng. Bọn họ còn chưa từng gặp qua hóa hình linh thú. Mặc dù nghe nói qua, nhưng lại trước này chưa thấy qua. Không nghĩ tới ngày thường cùng bọn họ cùng nhau đi học người chung liền có một cái là hóa hình linh thú. Chỉ là ngấm lại đều mạc danh có điểm lương lạnh cả người. Con hào không phải ma thú. Nhìn đến lông công màu bạc tóc, quý thiên tâm cũng có chút kinh ngạc. Tiến dai, còn có thể, thuận tiện nhuôn tóc sao. Trước mắt chiến đấu trường hợp, chỉ là nhìn đều làm người nhiệt huyết sôi trào lại ra đầu tê dại. Thực nguyệt chiến đấu là thập phần nguyên thủy mà thô lô, căn xé dâm đạp, huyết quang vẩy ra, tàn chi đoạn tí, quả thực chính là huyết tinh luyện ngục Phun ra lôi điện càng là không ngừng ở không trung phát ra từng trận nổ vang. So sánh với dưới, Tố Khanh cùng lông công chiến đấu lại muốn văn nhã nhiều. Nhưng xuống tay vẫn như cũ tàn nhẫn lại tấn mãnh Nhìn đến hai người bọn họ hiên ngang bộ dáng Tử ban thấy như vậy một màn thời điểm lại là hâm mộ lại là ghen ghét. Dựa vào cái gì Tố Khanh có thể đi, bọn họ không thể. A a a a bọn họ cũng tưởng trở thành lao sư người A. Loại này thời điểm, liền có thể đi ra ngoài đánh nhau đều biến thành một loại làm tử ban bọn học sinh hâm mộ sự tình. Mặt khác ban bọn học sinh cũng đều mạc danh hiện ra một loại cực kỳ hâm mộ tới. Quý nguyên nếu trong lòng cũng nổi lên mạc danh chua sót. Đối phương nhân số đông đảo. Lại đều tuyệt phi hời hợt hàng người, mặc dù bọn họ đều có một trận chiến trí chi lực, nhưng đều thực mau cho nhau chiến đấu ở cùng nhau, khó phân trên dưới. Quý thiên tâm không có động thủ, mà là nhìn bọn họ ba cái chiến đấu. Rốt cuộc, cơ hội khó được. Nàng vừa ra tay, khả năng thực dễ dàng liền đánh chết. Không bằng, làm cho bọn họ đi luyện một luyện. Từ ban hiện tại quá yếu. Nàng không tính toán làm tử ban nhất bang còn không con nên trò chống thuần võ giả đi cùng này đó võ đạo cường giả đi chống trọi. Những người này đều ở minh khiếu ngũ trọng thiên đến chết kỳ đại viên mãn chi gian. Tuy rằng không có vô tướng kỳ cao thủ, lại có một hai cái, ngoại lai dân cư. Ngoại lai dân cư, có thể so vô tướng kỳ võ giả, còn muốn khó có thể đối phó. Hơn nữa, nàng còn đang đợi Lương phó viện cũng gắt gao nhìn chầm chầm là trước mắt chiến đấu hình ảnh lẩm bầm nói, hung thú. Lại lần nữa lại cẩn thận đánh giá một phen, là... Là hắn khó có thể tin, là thao thiết. Mà học viện ngự phong mặt khác sư sinh nhóm, lúc này cũng đều đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chầm chằm trước mặt này khó gặp chiến đấu cảnh tượng. Trong mắt tràn đầy kinh hãi. Không nghĩ tới kia chỉ thường xuyên đi theo quý lao sư bên người tiểu thú thế nhưng hội trưởng lớn như vậy. Lại còn có như vậy hung tàn. Bọn họ vẫn luôn cho rằng kêu bất quá là quý lao sư nhìn bộ dáng lớn lên thảo hỷ mới thu đảm đương linh sủng. kia chỉ tiểu thú tham ăn tập tính cũng cơ hồ là mọi người đều biết. Mỗi ngày ăn no liền thiển cái bụng ghé vào chỗ đó ngủ. Thấy thế nào đều như là chỉ là một con lớn lên thảo hỷ ăn ăn ngủ ngủ không có gì sức chiến đấu ra hỏa. Nhưng, nhưng nhìn đến trước mắt cái này một ngụm sẽ rách một người cánh tay còn nuốt vào đi nhai vài cái hung mãnh cự thú. Tất cả mọi người nhịn không được hít hà một hơi. Con hảo bọn họ lúc ấy không trêu chọc người này. Quý Vô Ngân xem trong miệng ngứa, cũng có chút muốn động thủ. Nhưng hắn lại không hảo động thủ. Trong miệng cái kia ngứa a. Đúng lúc này, một đạo trong trẻo nam nhân thanh âm bỗng nhiên từ trên không vang lên, thế nhưng thật là thượng cổ di loại. Quý Thiên Tâm nhàn nhạt con ngươi nổi lên một tia gợn sóng. Nàng chờ người. Tới. Chương 623 ngày là thượng thần giới gia hỏa, quả nhiên là ngươi. Mang ác quỷ mặt nạ nam nhân nhìn chằm chằm Tư Khấu diễn trong tay chân khí ngưng hóa trường kiếm, hắn khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Đây là đốt ảnh kiếm pháp đi. Ba nghìn giới chung, trừ bỏ nữ nhân kia, duy nhất sẽ người cũng chỉ có ngươi. Tư Khấu diễn lanh mắt nhìn chằm chằm hắn, lòng bàn tay trường kiếm cũng chậm rãi biến mất ở trong tay. Anh Tuấn mặt nghiêng tựa như bố thượng một tầng băng xương. Mặc diễn, ngươi nói. Đúng không? Ác quỷ mặt nạ hạ nam nhân ý cởi toát ra một kia thực hiện được, bất quá, muốn đem ngươi đốt ảnh kiếm pháp bước ra tới, thật đúng là không dễ dàng A biên nói, ánh mắt cũng dừng ở tư khấu diễn thấm huyết sắc quần áo thượng. Tư khấu diễn đáy mắt vẫn như cũ phiếm sắc lạnh, nhìn trước mắt ác quỷ mặt nạ nam nhân, ta đã nói qua, các hạ nhận sai người. Người ta nhưng thật ra có khả năng nhận sai, nhưng đốt ảnh kiếm pháp, ta sẽ không nhận sai. Ác quỷ mặt nạ nam nhân nói năng có khí phách, "Này bộ kiếm pháp, trừ bỏ nàng cùng Mặc Diễn, cái này 3000 giới chung, thử hỏi còn có ai sẽ?" Tư Khâu diễn khẩn lâm hạ mày, bên hông bị thương địa phương đang ở hướng trên mặt đất một chút một chút nhỏ giọt huyết châu. Hắn khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, "Nếu là các hạ muốn luận bàn, nhưng ngày khác lại ước, hôm nay ta liền không phục bồi." Hắn nói xong liền nhìn về phía học viện Ngự Phong phương hướng, thân mình vừa động liền phải rời khỏi. Đã có thể hắn mới vừa bay về phía không trung, một cổ khí kình liền chiều hắn trực tiếp ép tới. Từ khâu diện trong mắt một lệ, đồng tử cũng ở nháy mắt biến thành một loại nhiễm huyết sắc tím. Hắn ở không trung tránh đi kia đạo kinh khí, ánh mắt vũ lánh nhìn chằm chằm phía dưới ác quỷ mặt nạ nam nhân, trong mắt xuất hiện ra sắc ý. Tràn đầy lạnh leo cánh môi cũng gợi lên một tia nguy hiểm độ cung, tiếng nói giống như từ cửu địa ngục truyền đến, xem ra, không đem ngươi cái này phiền thoái giải quyết. Ta liền không thấy được ta tâm nhi đâu. Khoảnh khắc chi gian. Cương đại uy áp che trời lấp đất. Làm bốn dĩ sáng sủa thiên đều phản phất trở nên trải rộng đầy u ám. Quanh mình không khí nháy mắt phản phất bị lạnh băng ngưng kết. Ác quỷ mặt nạ nam nhân chỉ cảm thấy ở ngay lúc này giống như đặt mình trong động băng. Mỗi một tấc da thịt đều phản phất đang ở bị băng nhận lang chỉ. Hắn trong lòng cả kinh, tuy rằng sợ hãi, nhưng trên mặt lại tràn đầy kích động, lạnh lùng cười nói. Rốt cuộc nguyện ý lộ ra chính mình chân chính thực lực sao. Đốt ảnh kiếm pháp là võ kỹ, hắn tưởng hết biện pháp mới bức cho hắn sử dụng kia bộ kiếm pháp. Quen thuộc võ kỹ thông thường sẽ làm thói quen mà làm ưu tiên tri tuyển. Mà hắn đúng là lợi dụng cái này thói quen. Võ kỹ là vô luận tu vi cao thấp đều có thể thông dụng, chẳng qua phát huy ra tới huy lực không giống nhau thôi. Mà trước mắt người này bộ dáng mới là chân chính cùng hắn trong lòng suy nghĩ người kia trọng điệp. Mà đôi trước mắt người này phát hiện, hiển nhiên muốn so đối cái này địa phương bảo vật xuất thế phát hiện, càng làm cho hắn cảm thấy hương thú. Học viện ngự phong. Theo kia nói nam nhân thanh em rơi xuống, tấm mắt mọi người đều bị một đạo rơi vào chiến trường, rồi lại dường như độc lập với mọi người ở ngoài một thiếu niên hấp dẫn. Kia thiếu niên tuổi tắc nhìn qua có lẽ không đến 20 tuổi, bộ dáng cũng sinh thập phần tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, tay háo bó thúc eo trường bào cũng chỉ là một cái đuôi ngờ cao cao thúc khởi Cho người ta một loại giỏi giang cùng trong sáng. Mà hắn xuất hiện lúc sau sở mang đến kia cổ cùng đặc thù khí chẳng cũng là mỗi người đều sinh ra một loại bản năng tính sợ hãi. Quý vô ngân như như mày, thầm mắng câu, này, quả nhiên là thượng thần giới gia hỏa. chương 624 kỳ quái thiếu niên. Lương phó viện trưởng sắc mặt cũng có chút khẩn trương cùng hoảng loạn. Đây là bên người các trưởng lão cũng cảm giác được. Phó viện, thiếu niên này giống như có điểm kỳ quái. Đúng vậy, nhưng là nói không nên lời không đúng chỗ nào. Bọn họ ở lương phó viện trưởng bên người thấp giọng nói, tựa hồ trong mắt đều có chút hoài nghi cùng cổ quái. Lương phó viện trưởng nặng nghe nói, hắn không phải thiên võ đại lục người. Hắn nói rơi xuống hạ, các trưởng lão cũng đột nhiên biến sắc, nhìn về phía kia thiếu niên ánh mắt cũng đều trở nên càng thêm cảnh giác cùng lương trọng. Không phải thiên võ đại lục người ý nghĩa cái gì. Ý nghĩa hắn là ngoại giới người tới. Là đuổi bọn họ tới nói, không biết người, không biết tu vi cùng không biết năng lực. Này hết thể đều làm cho bọn họ tân sinh sợ hãi cùng cảnh giác. Kia phó viện, chúng ta Lý trưởng lão lo lắng nói. Lúc này, Lương phó viện bỗng nhiên nhìn về phía tiểu kính hồ, gàn từng chữ, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lý trưởng lão gật gật đầu, cũng cùng mặt khác các trưởng lão nhìn nhau liếc mắt một cái. Mỗi người đáy lòng đều hiện ra một tia bất an. Trong đám người tư hàn chung cũng có chút mê hoặc Người này trên người hơi thở. Chẳng lẽ nói, hắn cũng là từ nơi đó tới. Hắn nhìn về phía Thông Dung đứng ở mặt khác một bên quý thiên tâm, không cấm có chút lo lắng. Có thể tưởng tượng đến ngày ấy ở rừng sương ngủ phát sinh sự, vẫn là tính toán tính xem này biến. Nếu thiên tâm nha đầu nói nàng tới giải quyết, hắn nếu là tùy tiện ra tay, sợ là sẽ cho nàng thêm phiền thoái. Tố khanh! Thực nguyện cùng lông công bọn họ cùng những cái đó cường giả nhóm chiến đấu còn ở tiếp tục. Mà lúc này, nguyên bản bị bỗng nhiên rơi vào trong sân thiếu niên hấp dẫn ánh mắt người, lại bỗng nhiên lại đều nhìn về phía tiểu kính hồ mặt hồ. Chỉ thấy tiểu kính hồ trên mặt hồ bắt đầu nổi lên ánh sáng tím, toàn bộ mặt hồ thủy cũng bỗng nhiên bắt đầu chấn động lên. Thật giống như là có thứ gì sắp xuất thế giống nhau. Lương phó viện sắc mặt ngưng trầm, thật sự muốn ra tới sao? Quý thiên tâm cùng kia thiếu niên cũng đều nhìn về phía mặt hồ, thần sắc khác nhau. Quý thiên tâm trên mặt nhìn không ra cái gì cảm xúc, chỉ là trong mắt liễm một tia ánh sáng. Mà kia thiếu niên lại là vô cùng kích động, cười nói, quả thật là đạp vỡ thiết vô tìm chỗ, được đến lại chẳng phí công phu. Nguyên lai ta muốn tìm đồ vật, thế nhưng liền ở cái này địa phương. Trong đám người lăng thanh tuyết cũng nhìn về phía mặt hồ, trong mắt cũng hiện ra một tia kinh dị. Thanh tuyết! Chính là cái này địa phương Chính là nó Nhất định là ở cái này địa phương Minh Lão thanh âm kích động ở nàng trong đầu vang lên Lăng thanh tuyết gật gật đầu Nắm chặt tay Trong mắt hiện ra một kia nhất định phải được đúng vậy quyết tâm Nhìn dáng vẻ Cơ duyên thực mau liền phải hiện thế Ngươi trước tính xem này biến Bọn họ nhất định còn có một phen tranh đấu Ngươi có thể tọa sơn quan hổ đấu Dù sao ngươi cái kia lão sư cũng không đơn giản Không cần lo lắng nàng Minh Lão cấp lăng thanh tuyết bảy mưu tinh kế. Lăng thanh tuyết gật gật đầu, nhưng là nàng vẫn là có điểm lo lắng, ta lo lắng, kia đổ vật nếu là lao sư cũng. Ta không nghĩ cùng lao sư tranh đoạn. Minh Lão cười lạnh một tiếng, thế đạo này, chỉ có chính ngươi cũng đủ cường đại, mới là ngươi dựa vào tư bản. Ở ngươi có tư bản dưới tình huống nhiều giống nhau bảo bối cũng chỉ là dạy hoa trên gấm, nhưng hiện tại ngươi yêu cầu nó, đối với ngươi mà nói lại là đưa than ngày tuyết. Lại há có thể cùng cấp mà ngữ. Lăng thanh tuyết nội tâm vẫn như cũ ở dối rắm Minh Lão lời nói cũng có đạo lý, nàng cũng không phải một cái rong rong dài dài người. Thứ này, nàng định làm muốn. Chính là nếu sẽ cùng Lão sư khởi tranh chấp nói, lại là nàng không muốn nhìn thấy. Thanh tuyết, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Hiện tại ngươi, còn không có mềm lòng tư bản. Một khi đánh mất cái này tuyệt hảo cơ hội, cũng liền ý nghĩa ngươi tương lai con đường sẽ càng thêm nguy hiểm càng dễ dàng bị người đắn đo ở trong tay. Mình lao biết lăng thanh tuyết ở băn khoăn cái gì. Chương 625 có thể đánh chết người người. Hắn biết đến lăng thanh tuyết cũng không phải một cái do dự không quyết đoán người. Chỉ là bởi vì, người này vừa vặn là làm nàng kính trọng lao sư. Hơn nữa, hắn có thể cảm giác được đến, lăng thanh tuyết tựa hồ đối cái này quý lao sư, có một loại thập phần mạc danh thân thiết cảm. Cái này làm cho hắn cảm thấy có điểm kỳ quái. Lăng thanh tuyết không nói gì, nhưng đặt ở bên cạnh người nắm tay lại là đã nắm chặt lên. Sở hà thu hồi ánh mắt, nhìn về phía quý thiên tâm, trên mặt là một loại thập phần trương dương tự tin, xem ra ta vận khí cũng không tệ lắm, đã có thể gặp được trong truyền thuyết thượng cổ di loại, còn tìm tới rồi sư phụ làm ta xuống dưới tìm bảo vật. Chẳng qua hắn nhìn quý thiên tâm ánh mắt từ cùng nhau trước không thèm để ý trở nên càng ngày càng nghi hoặc cổ quay lên. Người là thứ gì? Hắn bỗng nhiên trầm rộng chất vấn. Mới vừa rồi quý thiên tâm giết người thời điểm hắn cũng thấy, nhưng lại không nghĩ nhiều, chỉ một mặt là một cái dùng cái gì bí pháp phản lao hoàn đồng thiên võ đại lục cao thủ thôi. Nhưng đến bây giờ hắn thẳng lăng lăng nhìn chằm chầm quý thiên tâm thời điểm, mới phát hiện cái này nữ hài như thế nhưng cốt linh thật sự chỉ có 12 tuổi. Hơn nữa hắn căn bản nhìn không ra nàng rốt cuộc là cái gì tu luyện con đường. Là võ giả. Nhưng lại không giống như là võ giả. Người tu chân. Nhưng thiên võ đại lục nơi nào tới người tu chân? Liên này phá địa phương, điểm này nhi linh khí, liền linh thú đều là một ít cấp thấp giống loài. Lại sao có thể chứa dục ra người tu chân tới? Hán nghi hoặc nhìn chầm trầm quý thiên tâm, tổng cảm thấy này đôi mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Ta là, quý thiên tâm chậm rãi mở miệng, giống như cái trần thuật một sự thật, có thể đánh chết người của ngươi. Sở hà tuổi không lớn, lại đúng là khí phách ăn hái, tuổi trẻ khí thịnh thời điểm, nghe được quý thiên tâm những lời này lập tức bị chọc tức sắc mặt đỏ lên. Người nói cái gì? Quý thiên tâm có thể nhìn ra được tới, thiếu niên này rất mạnh, ở thượng thần giới tới nói, chỉ sợ cũng thuộc về hiếm có thanh niên tài tuấn. Mà lấy nàng hiện tại năng lực, kỳ thật cũng không nhất định có thể đánh chết hắn. Nhưng ngoài miệng nói như vậy vừa nói, vẫn là thực sảng. Quý thiên tâm giữa mày nhẹ nhàng hợp lại khởi, trong miệng nhẹ nhàng hộp ra mấy chữ, phiền đã chết. Dứt lời hạ nháy mắt, kia nhìn qua không hề tu vi nữ hài nhi quanh thân khí chẳng đống nhiên bạo trướng. Một cổ lực lượng cường đại dường như cơn lốc giống nhau đống nhiên phóng lên cao. Quý thiên tâm tiếp tục giật giật ngôi, chờ đánh chết người, lại đi, lấy ta đổ vật hảo. Nhẹ nhàng thanh âm từ kia cổ đống nhiên bạo trướng khí chẳng trung gian chậm rãi tràn ra. Non nốt thanh đạm thanh âm làm mọi người cả người đều đánh cái dùng mình. Quý thiên tâm thật sự là thực không kiên nhẫn. Nàng chỉ là muốn lại đây lấy về chính mình đồ vật, lại một cái lại một cái phiền toái tìm tới môn. Quý vô ngân thấy thế, lập tức lùi về sau vài bước, chạy nhanh ra tiếng nhắc nhở, các ngươi còn không lui về phía sau. Nàng chỉ cần động thủ, kia lực phá hoại chính là chẳng phân biệt địch ta. Quý vô ngân nói làm tử bàn cùng xích ban bọn học sinh lập tức nghĩ tới lúc trước ở ma thú rừng rậm thời điểm cái kia sau khi chết quý lão sư động thủ xác thật mặc dù là bọn họ bên này người cũng bị thương không ít cũng đều đi theo quý vô ngân sau này lui hảo xa lương phó viện ở nhìn đến quý thiên tâm quanh thân phát ra già kia cổ khí chàng lúc sau cũng sau này lui một ít nhưng trong lòng lại là chấn động vô cùng hừ lui cái gì lui ta mới không lui. Vũ Văn Thuật cố chấp đứng ở tại chỗ, bất quá là chiến đấu trường hợp, Lão Phu càng muốn nhìn xem, cái kia thiếu niên rốt cuộc là cái gì địa vị. Vì thế, tất cả mọi người sau này lui lại mấy bước, chỉ có Vũ Văn Thuật cố chấp đứng ở nơi xa, còn thập phần kêu ngạo ngửa đầu. Chương 626 đáng sợ lực lượng. Sở hà cười lạnh, nha đầu thúi thật đúng là rong rạng, người cho rằng người có thể giết được bọn họ liền tính bản lĩnh sao. Bất quá là con kiến thôi. Ta hôm nay sẽ dạy cho người, cái gì kêu nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lời tuy nhiên là nói như vậy, chính là đương nhìn đến quý thiên tâm trên người sở phát ra ra kia cổ lực lượng cường đại thời điểm, sở hà trong lòng lại vẫn là có chút kinh hãi cùng cảnh giác. Nhưng bị một tiểu nha đầu khiêu khích một khang lửa giận cùng khí phách lại làm hắn là làm lơ cái loại này bản năng cảnh giác. Hắn lòng bàn tay đã chứa nổi lên một đạo chân khí, cười lạnh một tiếng. Trận một trưởng liền chiều Quý Thiên Tâm Phương hướng đánh trở về. Liên ở hắn trưởng phong đánh ra đi nháy mắt, Quý Thiên Tâm thân mình nháy mắt bay lên, kia đạo trưởng phong thế, nhưng sai một ly từ bên người nàng lao qua đi. anh, Nàng sau lưng kia phiến cây cối nháy mắt bị oanh tạc một mảnh hỗn độn. Sở Hà kinh hãi một chút Quý Thiên Tâm thế, nhưng có thể né tránh chính mình trường pháp, nhất thời lại vẫn không phản ứng lại đây. Mà ở hắn kinh hãi đồng thời, Quý Thiên Tâm thân mình nổi tại không trung. Thoáng chốc. Sở hà chỉ nghe thấy một tiếng long khiếu trường mình, một đạo trưởng ấn biến ảo thành một con kim sắc long chảo chiều hắn nào tới. Giống. Kim sắc long chảo từ quý thiên tâm trong tay tới ra, mang theo sấm đánh chi thế. Nháy mắt cuốn lên một trận mây di chuyển phong thiếu. Sở hà kinh hãi xa xa lớn hơn hắn giờ này khắc này ứng đối năng lực. Cho nên ở hắn đã cảm nhận được kêu bước tới trưởng phong đâm vào hắn gương mặt sinh đau thời điểm. Hắn mới đột nhiên một trận phiên nhảy tránh thoát một trường này. Và anh Lại là một trận thật lớn phá hư thành sở hạ ban đầu sở chạm phía sau vị trí lập tức đi xuống ao hãm cơ hồ nửa cái người trưởng thành độ cao. Trung quanh mặt đất như mạng nhện giống nhau, tất cả đều nứt ra rồi, trên mặt đất nơi nơi đều là khe hở. Vũ Văn lão Sư! Có người la lớn! Lại thấy Nguyên Bản đứng ở cái kia vị trí Vũ Văn Thuật thân thể thế, nhưng bỗng nhiên bị đánh bay đụng vào mặt sau trên cây. Nguyên Lai like là mới vừa rồi Vũ Văn Thuật chạm ly sở Hà vị trí tương đối gần, cho nên ở Quý Thiên Tâm kia nhớ trưởng phong đến thời điểm trực tiếp bị kia trưởng phong cấp đánh bay. Vũ Văn Thuật mới trên cây chạy xuống xuống dưới, sau đó che lại ngực thật mạnh ho khan vài thanh, chợt vội vàng đi tới lương phó viện bên người, tìm cái an toàn vị trí núp vào. Quá sơ Long trưởng Ngươi như thế nào sẽ quá sơ long trưởng? Sở hà chầm chầm mắt, lạnh lùng nhìn trầm trầm quý thiên tâm. Rõ ràng vừa mới hắn dùng cũng là quá sơ long trưởng, nhưng vì cái gì sẽ có lớn như vậy khác biệt? Quý thiên tâm không có trả lời, thân mình vừa động, thân pháp giống như quỷ mị khoảnh khắc bước hướng về phía sở hà. Sở hà kinh hãi, thân mình lập tức sau này bay ngược đi ra ngoài, mà hắn phía sau đó là tiểu kính hồ. Cho nên hắn thân mình liền trực tiếp bay về phía tiểu kính hồ giữa hồ. Quý thiên tâm thân ảnh theo sát mà thượng. Cơ hồ dính đi lên. Mắt thường nhưng không thấy tốc độ chỉ thấy lưỡng đạo tàn ảnh một người lué, liền lập tức thoát ly này một mảnh lĩnh vực. Một trước một sau bay về phía tiểu kính hồ giữa hồ. Sở hà bị quý thiên tâm thế bức lui, nhưng ở trong hồ tâm thời điểm, kia cổ mới vừa rồi không kịp phản ứng bản năng tránh né cũng đã rút đi. Hắn mũi chân nhẹ nhàng điểm ở giữa hồ mặt nước, ánh mắt khẩn lấm, nhìn chầm chầm đồng dạng bay đến giữa hồ nhẹ nhàng bay xuống ở trên mặt nước quý thiên tâm. Mới vừa rồi còn ở bờ biển thượng hai người, trước mắt liền đã bay đến càng thêm rộng lớn, cũng chỉ có bọn họ hai người trên mặt hồ. Rõ ràng là rơi vào liền có khả năng bỏ mạng mặt nước, nhưng hai người lại đều phản phất như là như dấm trên đất bằng dường như, một lớn một nhỏ lưỡng đạo thân ảnh liền như vậy đứng ở trên mặt hồ. Hai người hướng giữa hồ bay vào nháy mắt đem nơi này phân chia thành hai cái chiến trường. Một cái ở trên bờ, chiến đấu đang đứng ở gây cấn trạng thái. Mà một cái khác chiến trường, lại ở tiểu kính hồ giữa hồ. Chương 627 hôn chiến. Học viện ngự Phong sư sinh lập tức đều tụ tập tới rồi bờ biển, nhìn giữa hồ chung hai người. Lương phó viện lại nhìn nhìn bờ biển thượng chiến trường, tuy rằng vô luận là tố khanh vẫn là kia hai tay thú sức chiến đấu đều rất mạnh. Nhưng bọn họ sở đối mặt đối thủ lại ở số lượng thượng cùng tu vi thượng đều chiếm hưu ưu hư thế. Mặc dù kia đầu hung thú sức chiến đấu đã đủ để đem một nửa chiến trường đều biến thành tu la luyện ngục, nhưng đối phương lại vẫn là có mấy cái thập phần khó chơi người. Hơn nữa theo hắn quan sát, mấy người kia rất có khả năng đều không phải là thiên võ đại lục người. La Nguyệt giống giận một tiếng, một ngụm cắn xé rớt một người đầu, hù dọa những người đó lập tức tản ra sau này lùi khai. Nhưng những người đó lại ở sau này lui lại mấy bước lúc sau lại nhìn nhau liếc mắt một cái, thu hồi sợ hai thần sắc, lại một lần nhắc tới vũ khí hướng chiều thực nguyệt vọt qua đi. Thực mau, thực nguyệt lại một lần lâm vào chiến đấu giữa. Lương phó viện nhìn thoáng qua bọn học sinh, lại phát hiện tử ban học sinh tất cả đều mắt trông mong nhìn hắn. Như vậy ánh mắt, mặc dù là không nói, hắn cũng biết bọn họ muốn làm cái gì. Mà lúc này, Thố Khanh cùng Lông Công cũng đều đã lâm vào khốn cảnh. Không ngừng là từ ban, quý nguyên nếu cũng bình tĩnh nhìn lương phó viện. Lương phó viện trưởng hít sâu một hơi, trầm giọng nói, các vị đồng học này đó cường đạo tự tiện xông vào ta học viện ngự phong, chẳng những nguyêu toan ăn trộm ta học viện ngự phong đồ vật còn bị thương ta viện sư sinh. Như thế kẻ cắp, luận tội đương tru. Vì ta học viện ngự phong tiêu ninh, vì sở hữu sư sinh, bắt lấy này đó kẻ cắp. Sinh tử bất luận. Như thế. Chuyện này chính là học viện ngự phong sự, mà không phải quý lao sư một người phiên toái, là bọn họ học viện ngự phong phiên toái. Tức khắc, từ ban bọn học sinh trên mặt vui vẻ, kích động thần sắc khó có thể tự giữ, chăm miệng một lời nói, là Lời nói rơi xuống hạ, từ ban học sinh nháy mắt tựa như bị thả ra lồng giam mánh thú, xích thủ không quyền liền đón đi lên. Cái loại này ngao ngao kêu khí thế, tại đây loại thời điểm thế nhưng có một loại đủ chấn động nhân tâm nhiệt huyết sôi trào. Xích ban học sinh lại nhữ như mày, này bang ra hỏa. Trong miệng nói như vậy, nhưng lời nói xích ban bọn học sinh cũng đều rút kiếm vọt đi lên. Quý Nguyên Nếu trong tay cũng nắm chặt trường kiếm, cất cao giọng nói, xích ban đi đầu, mặt khác ban học sinh sau thượng. Quý Nguyên Nếu vẫn là rất có kêu gọi lực, lập tức sở hữu lớp học sinh đều dựa theo mệnh lệnh của hắn hành sự, trừ bỏ đã ngao ngao kêu xông lên đi từ ban. Bên này đánh thành một đoàn. Lương phó viện bọn họ lại là gắt gao nhìn chầm chằm tiểu kính hồ giữa hồ. Không ngừng là bởi vì nơi đó có hai người đang ở đánh nhau. Càng là bởi vì này tiểu kính hồ biến hóa. Toàn bộ tiểu kính hồ thượng đều nổi lên một tầng sóng lân lân ánh sáng tím, này phương thiên địa cũng đều trở nên có chút không giống nhau lên. Cái loại này bảo vật muốn xuất thế dấu hiệu cũng càng thêm rõ ràng, cái này làm cho lương phó viện đã lại khẩn trương lại lo lắng. Hắn thật sợ lúc này sẽ có người nhân cơ hội tác loạn. Nhưng hiện tại đã loạn thành cái dạng này, tổng không đến mức lại rối loạn đi. Sở Hà nhìn chằm chằm trước mắt kia một thân tay áo rộng màu trắng váy áo nữ hải nhi, xinh đẹp ấu mềm khuôn mặt nhỏ căn bản nhìn không ra một chút công kích tính. Chư bỏ cặp kia thanh triệt hắc bạch phân minh, lại bình tĩnh không có một tia gợn sóng đôi mắt. Trên mặt hồ phong rất lớn, nàng màu trắng váy áo cũng tung bay lên. Song kế thượng màu trắng lông chim cũng bị gió thổi nhẹ nhàng phiêu động. Quý thiên tâm mũi chân nhẹ nhàng nổi tại mặt nước, to rộng tay háo bị gió thổi bay phất phới, vốn làm mảnh khảnh thân mình ở trong gió càng hiện nhỏ xinh. Ngươi như thế nào sẽ quá sơ long trưởng, ngươi rốt cuộc là người nào? Sở hà lệnh giọng chất vấn, hắn lúc này cũng không dám thác đại, hắn đã có thể cảm giác được cái này tiểu nha đầu chỉ sợ căn bản không chính mình tưởng đơn giản như vậy chương 628 sư phụ ta là nhiếp vân hề. Quý thiên tâm lúc này mới nhớ tới, giống như vừa mới người này sử dụng trường pháp có điểm quen mắt. Trận vừa thấy, nhưng thật ra có điểm giống nàng ngày thường sử dụng trường pháp. Nhưng rồi lại không giống nhau, chỉ có da lông biểu tượng, cũng không có nàng này bộ trường pháp chân chính uy lực. Cho nên, người này trường pháp đều không phải là nàng sở giáo. Sở hà cũng biết chính mình cùng quý thiên tâm vừa mới sở sử dụng trường pháp có điều khác nhau. Nhưng sư phụ dạy hắn chính là như vậy. Sư phụ nói, kia trong truyền thuyết chân chính quá sơ long trưởng đã thất truyền, trên đời trừ bỏ nàng ở ngoài lại vô sẽ quá sơ long trưởng người, cho nên hắn hiện tại sở học đó là chính thống. Xem đương nhìn đến cái này, nha đầu vừa mới sở sử dụng ra tới kia một trưởng, lại làm hắn kinh hại không thôi. Ai dạy ngươi? Quý thiên tâm hỏi ra là sở hà nguyên bản muốn hỏi quý thiên tâm vấn đề. Hắn cơ hồ là theo bản năng trả lời. Tự nhiên là sư phụ ta. Quý thiên tâm nga một tiếng, hiển nhiên đối hắn trong miệng sư phụ không có hứng thú. Nhưng sở hà lại chủ động nói, sư phụ ta nãi thượng thần giới lăng tiêu tông tông chủ. Nhếc vân hề. Quý thiên tâm cảm thấy tên này có điểm quen hay, lại không suy nghĩ. Chỉ là nói câu, cùng ta, không quan hệ. Nhĩ tiêm quý vô ngân lại nghe tới rồi. Tên này hắn nhưng nghe qua, thượng thần giới chung lại một nữ đại lao cũng là duy nhất một vị nữ tông chủ. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên hắn mới có thể nhớ kỹ tên này. Nhưng chỉ là luận đáng sợ trình độ, nay một tông tự chủ vẫn là không có cô độc một mình quý đại lão có uy hiếp lực. Mặc dù nàng có một cái tông môn, nhưng so với quý đại lao loại này lão quái vật vẫn là kém xa. Hơn nữa hắn giống như nhớ rõ. Hắn lần đầu tiên ở bị quý đại lao bắt được làm thị tan kia một lần, giống như cũng quý đại lao bên người cũng có cái kêu vân hề. Nhưng nữ hài nhi kia hình như là kêu quý vân hệ. Liên cung hiện tại tố khanh giống nhau, hình như là hầu hạ ở bên người nàng người. Muốn nói vì cái gì quý vô ngân có thể nhớ rõ, vẫn là bởi vì quý đại lao con hệ. Rốt cuộc mỗi một lần rơi xuống tay nàng đều làm hắn ký ức khắc sâu. Sở hà có chút khí, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Quý thiên tâm lòng bàn tay vẫn như cũ nhéo một đạo ấn, nhàn nhạt nói câu, ngu xuẩn. Sở hà đôi mắt đột nhiên lánh lệ lên, ngươi nói cái gì? Quanh thân chân khí cũng bảo chứng lên. lạnh băng chữ từ nàng trong miệng một chữ một chữ phun ra, ngươi hỏi, ta liền phải trả lời sao? Nàng đầu ngón tay vừa động, hồ nước đống nhiên nghịch phim mà thượng ở nàng ở trong tay ngưng tụ lưu động. Sở hà phẫn nộ mặt đều banh nổi lên ấm lánh, nguyên bản xem ngươi còn nhỏ, còn không tính toán muốn tánh mạng của ngươi, nếu ngươi như thế không biết điều, vậy đừng trách ta không khách khí. Nếu không phải trước mắt cái này tiểu nữ hài nhi cốt linh ở chỗ này, hắn tất yếu hoài nghi này chỉ sợ là cái phản lao hoàng đồng lao yêu quái. Đến nỗi đoạt xá, mặc dù là đoạt xá, ở ngắn ngủn mười mấy năm thời gian nội cũng không có khả năng đạt tới loại tình trạng này. Hơn nữa, cũng chỉ có thượng vị mặt người tu chân mới có đoạt xá năng lực. Thiên võ đại lục mặc dù có đoạt xá ghi lại, nhưng võ giả là vô pháp đoạt xá. Thiếu niên tức sùi bọc mép, trong tay hàn mang trận lóe Lập tức xuất hiện một thanh trường thương. núi thương một hoa, một đạo khí lãng nháy mắt mang theo một mảnh kinh đảo nhào hướng quý thiên tâm. Mà hắn bản nhân lập tức bạo khởi. Cầm trong tay trường thương từ kia một mảnh kinh đảo chung thẳng quán mà đến. Quý thiên tâm không có chút nào hoảng loạn. Ở kia phiến kinh đảo như sóng thần triều nàng đánh tới nháy mắt nàng trong tay lập tức kết ấn. Kia Kế nguyên bản ở nàng trong tay ngưng tụ lưu động thủy bỗng nhiên hóa thành một cái dao long bay lên lên. Chỉ thấy kia Thủy Giao Long trực tiếp xuyên qua kia phiến kinh đảo Thủy mạc đối sông thẳng hướng về phía sở Hà. Và anh Giao Long cùng kia trường thương và chạm ở bên nhau phát ra một trận kim loại âm dung. Làm này Phương Thiên đều đi theo này trận kim loại âm dung lắc lư lên. chương 629 thương, ta cũng sẽ sở lòng sông thể bị bức lui trở về. Mà chỉ trong trước mắt, quý thiên tâm thân mình cũng đồng dạng phóng lên cao. Bên người nàng hồ nước bị trên người nàng cường đại lực lượng mang đồng thời ở nàng quanh mình phóng lên cao. nháy mắt hình thành một đạo thủy mạc đem nàng quay chung quanh ở trong đó. Mà ở thủy mạc trung quý thiên tâm mà ngay cả một sợi tóc đều không có bị ướt nhẹp. Tại đây một khắc, này đó hồ nước đều phản phất như là có ý thức cùng linh trí. Làm nhìn đến người quả thực cảm thấy không thể tưởng tượng. Sở hà tuy rằng bị bức lui, nhưng lại cũng không có bị thương. Ở một lần nữa thẩm đạc một phen quý thiên tâm lúc sau, lại lại lần nữa để thương dựng lên. Phi thân một thương trọn hướng về phía quý thiên tâm. Quý thiên tâm giữa mày hơi tẩn, nâng một chút tay. Học viện ngự phong luyện võ trưởng đặt binh khí cùng nhau trường thương đỗng nhiên giật giật. Chất phảng phất đã chịu triệu hoán giống nhau hưu một tiếng đột ngột từ mặt đất mọc lên bay về phía tiểu kính hồ. Ở sở hà thân mình bay về phía quý thiên tâm ngáy mắt. Trôi này trường thương đã rơi vào quý thiên tâm trong tay Sở hà kinh ngạc một chút, nhưng trên tay động tác lại không có một chút dừng lại. Quý thiên tâm khỏe miệng tuy rằng nhật nhạt văn lên, nhưng không có một chút ý cười, thường, ta cũng sẽ. Sở hà vừa mới nghe được nàng những lời này, ngay sau đó liền nghe được một trận len ken kim loại run rộng. Chấn động đến nơi này toàn bộ thiên địa đều cơ cơ. Ở sở hà ngây người nháy mắt, quý thiên tâm thân nhẹ thể mau, đã khinh chiều cao thương đi phía trước một đưa chiều hắn đâm tới. Mang theo lệnh thấu xương trận gió nháy mắt bắn nổi lên một mảnh bọt nước. Sở hà lập tức lùi lại, muốn một bên né tránh này nhớ ám sát. Nhưng đông nhiên, chỉ thấy kia trường thương sắp tới đem cỏ qua hắn thời điểm đột nhiên biến chiêu. Trực tiếp dùng làm côn bổng đánh hướng về phía bờ vai của hắn. Thật lớn có dãn làm kia mang theo hồng anh trường thương lập tức bắn ngược trở về. Quý thiên tâm khỏe mắt lạnh lùng, đạn trở về thương thân lại lần nữa biến chiêu quay cuồng lại đây nên diện đó là một cái chọn xác kia vụng về trường thương ở quý thiên tâm kia mảnh khảnh thủ đoạn trung trở nên dường như có chính mình ý thức giống nhau vô luận sở hạ như thế nào tránh né kia mũi thương đều sẽ tìm được hắn đại khai đại hợp rồi lại thay đổi thất thường mỗi nhất chiêu đều là sấm sét chi thế như vậy thương pháp bọn họ chưa từng gặp qua học viện ngự phong một chúng các lão sư đều xem ngây người không chỉ có thương pháp như như thần kia lực lượng càng làm cho nhân tâm kinh. Ở đánh nhau hai người chung quanh, bị kia lực lượng mang theo bọt nước cơ hồ phản phất đã đưa bọn họ bao phủ ở trong đó. Mỗi một chiêu thức đâm ra quét ngang, kia khắp lĩnh vực hồ nước đều ở đi theo bay ra, dường như ngay cả kia khu vực hồ nước đều trở thành có thể nghe bọn hắn chỉ huy vũ khí. Sở hà không ngừng ở dùng chính mình thương pháp đánh trả. Sở hà thương pháp tuy rằng đồng dạng lệnh người kinh diễm, Nhưng như vậy kinh nghiệm lại ở quý thiên tâm cường thế công kích hạ hoàn toàn đã không có làm người đi thưởng thức ý niệm. Mà sở hà cũng không nghĩ tới, làm hắn trước nay lấy làm tự hào thương pháp, làm hắn ở thượng thần giới thành danh thương pháp, thế nhưng sẽ bị cái này cái này nha đầu thương pháp háp chế thành cái dạng này. Làm hắn không hề đánh trả chi lực. Hắn sắc mặt đỏ lên, đáng giận. Tại sao lại như vậy? Này! Quả thực chính là sư phụ cùng đồ đệ trên lệch ra lý trưởng lão cảm thán. Mặt khác các lao sư cũng đều xem mắt choáng váng. Quý vô ngân trong lòng cười lạnh, quý đại lao sẽ nhưng không chỉ là cái này, nữ nhân này chỉ là lười, trước nay cái gì thuận tay dùng cái cái gì. Phòng trưng là nhìn đến tiểu tử này dùng chính là thương, cho nên cũng muốn dùng thương giáo hấn một chút tiểu tử này đi. Rốt cuộc, hắn lúc trước ở thượng thần giới thời điểm dễ thân mắt thấy quá quý đại lao cùng người khác đánh nhau chương 630 học xong sao. Bất quá. Hắn nhìn giữa hồ phương hướng, hơi hơi nhăn lại mi. Hiện tại quý đại lão sở dĩ có thể đem kia tiểu tử đương nhi tử giống nhau đánh, chủ yếu vẫn là bởi vì cái kia tiểu tử áp chế tu vi. Thoạt nhìn kia tiểu tử áp chế tu vi trước thực lực chỉ sợ không yếu, nếu là hắn mạnh mẽ giải trừ phong ấn nói. Kia quý đại lao đã có thể không nhất định sẽ là đối thủ của hắn. Đặc biệt, Kêu trường thương chỉ sợ cũng là thượng phẩm pháp khí, bởi vì chủ nhân bị áp chế tu vi duyên cớ, còn vô pháp phát huy ra nó chân chính lực lượng. Một khi kêu tiểu tử áp chế phong ấn giải trừ, kia pháp khí lực lượng đối quý đại lao tới nói cũng là một loại huy hiếp. Thượng một lần ở rừng xương mù thời điểm, quý đại lao chính là bị pháp khí thương quá. Lăng thanh tuyết nguyên bản cũng tưởng tùy tử bàn cùng nhau đi lên chiến đấu, nhưng châm trước dưới vẫn là dấu ở mặt khác một bên, quan sát đến tiểu kính hồ tình huống. Nhìn mặt hồ bởi vì đánh nhau truyền đến từng trận giao động, lăng thanh tuyết cũng nhăn chặt mày. Đôi mắt lại là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chầm chầm giữa hồ đang ở đánh nhau hai người. Đồng dạng đều là dùng thương, hơn nữa thoạt nhìn, cái kia thiếu niên sở dụng thương đều không phải là vật phàm. Nhưng thế nhưng sẽ bị lao sư thương pháp áp chế căn bản không có biện pháp phát huy suất lực lượng tới. Mà lao sư thương pháp, thật sự là mau không thể tưởng tượng. Không chỉ có mau. Còn thay đổi thất thường, hồn nhiên thiên thành, căn bản nhìn không ra có bất luận cái gì rõ ràng chiêu thức. Giống như là tùy tâm sử dụng, biến hóa tùy tâm. Làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa trở tay không kịp. Lăng thanh tuyết nghiêm túc nhìn. Minh lão cũng không quay rời nàng, hắn biết lăng thanh tuyết ở học tập. Hắn cũng thập phần khiếp sợ với cái này đại lao võ kỹ có thể tới loại tình trạng này. Từ mấy ngày nay tiếp xúc tới xem. Giống như liền không có cái này đại lao sẽ không đổ vật Cái này làm cho hắn quả thực cảm thấy không thể tưởng tượng Nếu thanh tuyết có thể đem nàng này đó vốn là đều học lại đây nói kia hắn trọng tố thân thể cũng sắp tới Quá nhanh, ta thấy không rõ Lăng thanh tuyết nhữ nhữ mày Nhưng dù vậy, nàng vẫn là ở nỗ lực nhìn chầm chầm quý thiên tâm nhất cử nhất động Bởi vì nàng có thể cảm giác được ở nhìn đến lao sư thời điểm chiến đấu Tựa hồ thân thể của nàng cũng có một cổ lực lượng ở nàng khắp người lưu động. Quý Thiên tâm trong tay trường thương lấy ra, ngay sau đó một cái quét ngang. Khổng lồ lươi dao sắc bén khí lãng nháy mắt chiều sở hà thổi quét mà đi. Sở hà ánh mắt cả kinh, lập tức sau này không ngừng tung bay. Đương hắn dùng hết toàn lực mới dùng chính mình thương ngăn cản ở là này một trận khí lãng. Nhưng tiêu cường đại dư vi vẫn là đem hắn chấn sau này lui cực xa khoảng cách. Hắn thu nặng thở hồn hển khẩu khí, ngước mắt nhìn về phía tay cầm trường thương, dựng thân nổi tại không trung trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm nàng quý thiên tâm. Nếu không phải súng của hắn là địa cấp pháp khí, chỉ sợ căn bản ngăn không được này một kích. Mặc dù cái này nha đầu Tu Vi đã đạt tới cái này thiên võ đại lục đỉnh, nhưng ở hắn áp chế Tu Vi lúc sau, nhiều nhất cũng hẳn là cùng hắn kém không đạt thực lực. Nhưng nàng võ kỹ, lại xa xa ở hắn phía trên. Đồng dạng là thương pháp. Hắn vẫn là pháp khí, lại bị nàng áp không hề có sức phản kháng, cái này làm cho sở hà xấu hổ và giận giữ lại ảo não, hận không thể tìm cái động chui vào đi. Quý thiên tâm nhàn nhạt trên cao nhìn xuống nhìn hắn, nói ra lúc này đối sở hà tới nói thập phần khiêu khích cũng càng làm cho hắn xấu hổ và giận giữ một câu. Học xong sao? Sở hà cắn chặt hàm răng, đáng chết. Một khi đã như vậy, hắn ánh mắt lạnh lùng, chỉ có như vậy. Tranh thủ tại vị mặt Pháp tác tiến đến phía trước giải quyết rớt cái này nha đầu túi đem sư phụ muốn đồ vật mang về. Cái này địa phương ở chấn động, hơn nữa càng ngày càng cường liệt. Đặc biệt là này hồ nước dưới. Chỉ cần có thể nhanh lên đem cái này phiền toái giải quyết rớt, như vậy, hắn là có thể cầm như vậy đồ vật liền rời đi. Chương 631 người là lo lắng bị xét đánh sao. Sở hà lập tức từ mặt nước bay lên, hướng trong miệng uy hạ một viên đan dược. Ánh mắt lạnh băng nhìn trầm trầm quý thiên tâm. Mà đúng lúc này, sở hà cả người đều phản phất trở nên không giống nhau lên, một cổ vô hình lực lượng phóng lên cao, kia cổ thế nghiễm nhiên cùng phía trước hoàn toàn là cách biệt một trời. Hán tay chặt chẽ nắm một chút trong tay trường thương, ngay cả trôi này thường đều ở nháy mắt phản phất bị mạ lên một tầng kim quang. Cùng thời gian, toàn bộ không chung đều trở nên âm trầm lên. Giống như là có thứ gì sắp muốn tới lâm dấu hiệu đặc biệt là ở lấy tiểu kính hồ giữa hồ vì tâm kia phương lĩnh vực cái loại này lực lượng cái kia thiếu niên rốt cuộc là cái gì lai lịch có lao sư khiếp sợ nói ta chưa bao giờ gặp qua như thế lực lượng cường đại kia căn bản không phải chúng ta thiên võ đại lục cưng có lý trưởng lao thấp giọng nói không tồi loại này lực lượng căn bản không tồn tại với chúng ta thiên võ đại lục quả nhiên là dị giới người Độ trưởng lao nói đối với loại này lực lượng Bọn họ đều cảm nhận được một loại bản năng sợ hãi. Mà loại này bản năng sợ hãi làm cho bọn họ mỗi người đều trở nên cảnh giác cùng bất an. kia quý Lao Sư có Lao Sư bắt đầu lo lắng lên. Lương Phó Viện lúc này không nói gì, bởi vì hắn toàn bộ ánh mắt cùng lực chú ý đều ở tiểu kính hồ giữa hồ, căn bản không rảnh phân tâm quanh mình nói. Nhưng thật ra quý vô Ngân lúc này nói một câu, nếu là liền nàng đều đánh không lại ra hỏa kia nói, như vậy hắn khỏe miệng nhẹ nhàng một vãn. Toàn bộ thiên võ đại lục, đều sẽ không có người sẽ là cái kia thiếu niên đối thủ. Đây là vị diện pháp tác sở mang đến thực lực áp chế. Mà quý thiên tâm là lại là cái ngoại lệ. Nàng là một cái có thể áp đảo này đó pháp tắc phía trên một cái đặc hành giả. Nàng là cái kỳ quái gia hỏa. Đã tuân thủ quy tắc, nhưng lại không nhất định sẽ bị quy tắc sở trói buộc. Húng chi, nàng cũng là áp chế tu vi. Cho nên... Nếu liền quý thiên tâm đều không thể đánh bại người này lời nói, toàn bộ học viện ngự phong, thậm chí toàn bộ thiên võ đại lục Chỉ sợ đều tìm không ra cái kia thiếu niên đối thủ tới. Quý vô ngân thảnh thảnh thơi thơi lắc lắc cây quạt, lại lại lần nữa nhìn về phía giữa hồ. Nhưng lúc này đây quý vô ngân lại ngây ngẩn cả người thần. Thiếu chút nữa nhìn không được mắng ra tới. Tiểu tử này. Tiểu tử này tu vi thế nhưng là thần hồn kỳ. Kia. Kia kia quý đại lao có nguy hiểm a Hắn muốn hay không đi trước chạy a Quý thiên tâm ánh mắt ở súng của hắn thượng rơi xuống một chút, thông rong nói bốn chữ, địa cấp pháp khí. Ngươi thế nhưng, nhận được. Sở hà mị mị con ngươi, lời nói cũng có chút điểm kinh ngạc. thân hôn kỳ. Nàng lại nói, đạm lenh ánh mắt cũng hơi hơi có chút kinh ngạc, bốn trăm tuổi không đến, tư chất không tồi. Mạc danh bị khen một chút sở hà sừng sốt một chút. Trong lòng càng là khiếp sợ với cái này nha đầu thế nhưng có thể liếc mắt một cái nhìn ra hắn tu vi cùng tuổi. Nhưng không biết vì cái gì, hắn đồng nhiên phản bác một câu, 327. Khoảng cách 400 tuổi còn xa đâu. Quý thiên tâm hơi hơi trọn hạ mi giác không sai biệt lắm. Sở hà cắn hạ nha, ngươi. Nha đầu túi, hoặc là nhường đường, hoặc là ta giết ngươi. Nhanh lên. Hắn hiện tại thời gian không nhiều lắm. Mà nguyên bản tính toán giết cái này nha đầu thúi ý tưởng hiện lại cũng không có như vậy mách liệt, nếu cái này nha đầu nguyên ý nhường đường nói là, hắn liền phóng nàng một con ngựa. Lúc này sở hà quanh thân cái loại này khí chàng cường đại đáng sợ, ngay cả hắn dưới chân hồ nước đều ở hắn dưới chân bị toàn nổi lên một cái lốc xoáy. Quý thiên tâm ngẩn đầu nhìn thoáng qua che lấp không trùng, sở hữu mây đen đang ở tập kết, toàn bộ thiên địa bị ép tới rất thấp. Tầng mây phía trên đã có thể nghe được một trận lại một trận gần trong gang tấc tia chấp thanh. Người là lo lắng, bị xét đánh sao. Chương 632 thần nữ lâm thế. Mà mắt khác một bên. Đồng dạng chính chiến đấu ở gây cấn trạng thái hai người đồng loạt ngẩn đầu nhìn về phía không trung. Nha, thế nhưng có người giải trừ phong ấn, nhìn dáng vẻ là gặp đối thủ a. Ác quỷ mặt nạ nam nhân che lại chính mình đang ở dốc rách đổ máu địa phương, có điểm ngoại ý muốn nói câu. Tư khấu diễn thần sắc biến đổi, nhất định là tâm nhi. Hắn căn bản không hề quản người kia, thân mình vừa động liền lập tức biến mất ở chỗ cũ. Mà thân bị trọng thương ác quỷ mặt nạ nam nhân, lại nhìn chầm chầm tư khấu diễn rời đi thân ảnh khỏe miệng gợi lên một mặt lạnh băng hiểu rõ, quả nhiên là ngươi. Mặc diễn, xuống tay như vậy tàn nhẫn, chính là thiếu chút nữa liền phải hắn mệnh đâu. Học viện ngự phong, ngươi là lo lắng, bị xét đánh sao? Quý thiên tâm dò hỏi. Sở hà, nàng như thế nào sẽ biết. Ngươi không phải vị diện này người. Trên mặt hắn xuất hiện ra một tiêu kinh nghi. Nhưng mắt thấy hắn thời gian đã không nhiều lắm. Trong lòng hung ác, ta kim ngạch tay trường thường, lại một lần quét dọn một đạo khí nhận. Mà này một đao khí nhận cùng phía trước quả thực xưa đâu bằng nay, kia hủy thiên diệt địa lực lượng cơ hồ làm học viện ngự phong sở hữu phòng ở đều xuất lên. Đây là thượng vị mặt cường giả tại hạ vị diện chiến đấu sở khiến cho cường đại lực phá hoại. Xin lỗi. Sư phụ muốn đủ vật, ta nhất định phải bắt được. Sở hà thầm nghĩ trong lòng. Hắn đã nhận định quý thiên tâm nhất định sẽ mệnh tăng với kia đạo kinh khí giới. Ngay cả học viện ngự phong người đều nhịn không được thất thanh kinh hô. Quý lao sư, Lao sư, Tố khanh cùng lông công cũng đều hồi qua đầu, thần sắc đại biến, chủ tử. Bọn họ thấy không rõ bên kia rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chính là lại có thể nhìn đến cùng cảm giác được kia cổ cường đại bọn họ tâm sinh sợ hãi lực lượng. Sở hà cho rằng kia khí nhận sẽ trực tiếp dẹp yên toàn bộ học viện ngự phòng, nhưng lại không nghĩ tới, kia khí nhận chỉ là đã tới rồi quý thiên tâm vị trí bỗng nhiên như là đụng phải cái gì, đột nhiên chiều bốn phía tàng ra. Nhất thời, chỉ thấy không chung gió cuốn tụ tập. Mây đen áp hồ kia nguyên bản chỉ là tiểu đánh tiểu nháo kia trước bắt đầu trở nên cuồng nộ kia đen nghìn nghị không trung giống đống nhiên biến thành bánh thú ở không trung không ngừng gào giống giết gào kia chớp thanh không ngừng một lần lại một lần ở không trung bùn bùn nổ vang làm mọi người tâm cũng đều đi theo một trận một trận run rẩy sở hà kinh hãi nhìn mắt không trung sao lại thế này hay là không khỏi đuổi đi pháp tắc đã bắt đầu rồi Nhưng lúc này hắn lại phát hiện kia lôi vân thế nhưng tựa hồ đều dung hướng về phía một cái khác phương hướng. Hắn cho rằng đã bị nàng giết chết quý thiên tâm mới vừa rồi nơi vị trí phương hướng. Mà nơi đó ở mới vừa rồi thời điểm liền bị một tầng hơi nước sở bao phủ, hoàn toàn che giấu hắn tầm mắt, cho nên hắn căn bản không biết quý thiên tâm rốt cuộc chết không chết. Đang ở hướng học viện ngự phong đuổi tư khấu diễn ở phát hiện không trung biến hóa thời điểm, sắc mặt cũng ở nháy mắt trở nên thập phần khó coi trong mắt cũng nổi lên một tia lánh quang dưới chân tốc độ cũng càng thêm nhanh vài phần tâm nhi nhất định không thể xảy ra chuyện nếu là tâm nhi có chuyện gì hắn nhất định phải làm những người đó từng bước từng bước xuống địa ngục sở hà quả thực không thể tin được chính mình trước mắt nhìn đến một màn này kiêm lịch lưu hướng không trung thủy mạc chậm rãi biến mất mà không trung tia nói hiểu điệu là lớp thiếu nữ thân ảnh cũng xuất hiện ở trước mắt hắn thiếu nữ trong tay dẫn theo trường thương mặc phát phi dương Ở nàng ngước mắt ngáy mắt, không có sắc khí, lại giống như thần nữ lâm thế. Có một loại làm nhân tâm sinh ra sợ hãi quỷ bái kính sợ. Trên bờ người chỉ có thể rất xa nhìn đến một cái bóng dáng, bởi vì khoảng cách duyên cơ cho nên cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Chương 633 ta đây tiện ngươi một đoạn đường đi. Duy nhất biết đến đó là quý lao sư không có chết. Ở nhìn đến kia nói vẫn như cũ sừng sững ở không trung thiếu nữ thời điểm. Tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quý lao sư nhìn qua giống như biến đại một chút. Có người bỗng nhiên phát hiện. Ngươi nhìn lầm rồi đi. Từ từ, hình như là có điểm. Một cái khác lao sư nói. Nói cái gì đâu, sao có thể nói biến đại liền biến đại, chỉ là một cái bóng dáng, có thể là ánh sáng duyên cớ. Quý vô ngân lại là hợp lại khẩn mày, vẻ mặt thế nhưng có một tia liền chính hắn cũng không biết lo lắng tới. Lăng Thanh Tuyết thân thể minh lão lại có điểm kỳ quái, như thế nào cảm giác cái này thân ảnh có điểm quen thuộc? Tổng cảm giác ở đâu gặp qua? Lăng Thanh Tuyết cũng có chút khiếp sợ, lão sư giống như thật sự trưởng thành. Thoạt nhìn, chỉ sợ là nàng ngày thường áp chế chính mình tu vi, lúc này giải phong. Nay hẳn là mới là nàng cái này tuổi chân chính nên có bộ dáng. Minh lão kiến thức rộng rãi, tuy rằng nói hắn cũng trước nay chưa thấy qua loại tình huống này. Nhưng phòng chừng cũng có thể đoán cái 89 phần 10. Đương nhiên, Minh lão ngữ khí biến đổi, Thanh Tuyết, chuẩn bị tốt. kia đồ vật muốn ra tới. Liên ở kia đáy hồ. Hiện tại kia hai người đang ở động thủ, đúng là ngươi cơ hội tốt. Lăng Thanh Tuyết thần sắc cũng vì này dùng mình, thật mạnh gật gật đầu. Sở Hà chỉ cảm thấy trước mắt người này nhìn thực quen mắt, tổng cảm thấy chính mình hẳn là gặp qua. Nhưng trong lòng lại có vẫn luôn ở bài xích cùng Mâu Thuẫn Chính mình trong lòng suy nghĩ người kia. Mà người kia, hắn chỉ ở khi còn nhỏ gặp qua. Quý Thiên Tâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung, mà nàng đỉnh đầu tiếng sấm tia chớp đang ở điên cuồng đối với nàng giống giận dữ lão. Lại ở nàng ngẩng đầu nháy mắt liền thanh âm đều trở nên ít đi một chút. Quý Thiên Tâm thu hồi ánh mắt nhìn về phía Sở Hà, "Tần mi, các ngươi thật là phiền toái." Mỗi một lần nàng đều đến giải phong. Đưa tới thiên kiếp cùng vị diện phát tắc. Nhưng nếu là khó hiểu phong, lấy nàng ngay lúc đó tu vi là căn bản ngăn không được kia một thương quét ra lực lượng. Sở hà ngơ ngác nhìn chầm chầm trước mắt thiếu nữ, ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Không phải là nàng, nàng không phải đã chết sao? Toàn bộ thượng thần giới đều biết, hơn 300 năm trước nàng đã ở chính mình trong động phủ ngã xuống. Nhưng nhìn đến cái này thiếu nữ thời điểm, rồi lại mạc danh cùng hắn trong ấn tượng người kia trùng hợp. Quý thiên tâm ánh mắt lạnh băng nhìn hắn, chậm rãi gần từng chữ, quý thiên tâm. Mà lúc này, sở trên sông trống không tiếng sấm thanh cũng càng ngày càng nặng. Nghe thế ba chữ sở hà cả người cứng đờ. Nhìn quý thiên tâm ánh mắt cũng thay đổi, trong miệng lầm bẩm, quý thiên tâm. Ngươi phải bị lôi, bổ a quý thiên tâm buồn bã nói một câu, sau đó nhìn về phía sở hà, khoe miệng nhẹ nhàng trọn một chút, ta đây, tiễn ngươi một đoạn đường đi. Sở hà còn căn bản không phản ứng lại đây là chuyện như thế nào. Kia nguyên bản còn ở không trung ôn ôn thôn thôn nói chuyện thiếu nữ bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh nên diện chiều chính mình nào tới. Cùng thời gian, kia không khỏi pháp tắc thiên kiếp cũng xuống dưới. Và anh, sở hà căn bản vô pháp lúc ních, tiến giai cùng đó là cả người tựa như xé rách lôi kéo. Hắn biết, là vị diện pháp tắc đổi đi. Hắn căn bản vô pháp phản kháng. Mà hắn mất đi ý thức phía trước gấn nhập trong đầu, đó là kêu bỗng nhiên bỗng nhiên chiều chính mình đã tới một chân. Thân thể hắn ở nháy mắt bay lên, như là một cái cầu giống nhau bị quý thiên tâm một chân đá bay hướng về phía phía chân trời, cuối cùng hóa thành một cái điểm đen biến mất ở tầm mắt mọi người chung. Mà liên ở cùng thời gian, toàn bộ tiểu kính hồ đều ở run dậy. Chương 634 tâm nhi, trưởng thành, thanh tuyết chính là hiện tại. Minh Lão thanh âm kích động vô cùng. Lăng thanh tuyết như một con liệp báo là nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh từ trên bờ lược đi ra ngoài. Mà lúc này đại gia Lực chú ý cũng không có ở trên người nàng. Cho nên cũng không có người phát hiện. Cùng lúc đó, quý thiên tâm ở một chân tiễn đi sở hà lúc sau, toàn bộ thân thể cũng từ không trung kịch liệt đi xuống truy đi. Như là có một cổ cái gì lực lượng ở đem nàng không ngừng đi xuống lôi kéo. Mà ở cổ lực lượng này trước mặt nàng căn bản không có sức phản kháng. Tâm nhi. Tư khấu diễn cấp loạn thanh âm từ không trung chuyển đến. Ở quý thiên tâm nghe được thời điểm, tư khấu diễn đã lược đến bên người nàng, đôi tay gắt gao thủ săn nàng eo. Nhưng vô luận hắn dùng như thế nào lực, quý thiên tâm thân thể vẫn là như cũ ở đi xuống truy. Liên ở bọn họ dưới thân, một cái thật lớn lốc xoáy hình thành một khổ thật lớn hấp lực, ở lôi kéo bọn họ trầm xuống. A diễn. Quý thiên tâm thấy nếu phản kháng bất quá, dứt khoát liền không phản kháng, ngược lại rất là bình tĩnh nhìn tư khấu diễn, nhẹ nhàng cười một chút, ngươi đã về rồi. Quý thiên tâm không hề có chính mình khả năng sẽ bỏ mạng giác ngộ. Kia khí định thần nhàn bộ dáng cùng tư khấu diễn lúc này hoảng loạn hình thành tiên minh đối lập, tư khấu diễn gắt gao ôm nàng, nhưng bởi vì ôm nàng liên quan thân thể hắn cũng ở bên nhau hạ truy. Đồng nhiên, nhìn quý thiên tâm phong dong bộ dáng. Hắn một chút cũng không hoảng loạn. Hắn cười một chút, ôn nhu nói, đúng vậy, ta đã trở về. Còn cho ngươi mang theo ăn ngon. Nghe vậy, quả nhiên quý thiên tâm nghe được ăn thời điểm đôi mắt cũng sáng lên. Mà đương trầm hạ tâm tự lúc sau, tư khấu diễn lúc này mới phát hiện, tâm nhi. Giống như, trưởng thành. Thiếu nữ thân thể ôm trong ngực chung, dơ tay có thể với tới mềm mại cùng mùi thơm của cơ thể đều làm hắn ánh mắt trở nên càng thêm thâm thúy lên. Tâm nhi, trưởng thành. Quý thiên tâm nghiêm túc trả lời, ta nói rồi, hội trưởng đại, ta không gặp người. Tư khấu diễn cười cười, nhìn chằm chằm nàng trong mắt tràn đầy sùng địch, nhẹ nhàng thanh âm như là một mảnh tiểu lông chim giường như quét qua nàng gò má. ân ngươi không gặp người. Mà lúc này hai người căn bản không chú ý tới trên bờ người tiếng kinh hô. Chủ tử, quý lao sư, hai người bọn họ gắn bó hạ truy thân thể đã trầm hạ mặt bằng. Thật sâu lốc xoáy lập tức đưa bọn họ hai người cuốn vào trong đó. Trước mắt công phu, trên mặt hầu nguyên bản mãnh liệt lập tức khôi phục nguyên bản bình tĩnh. Ngay cả bầu trời cuốn tập mây đen cũng ở chậm rãi tan đi, mây đen bao phủ thiên nhật cũng rốt cuộc có một tia ánh sáng. Lúc này tiểu kính hồ, thật giống như cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Tựa như một con dấu ở đáy hồ quái vật bỗng nhiên chi gian mở ra chính mình buồn máu mồm to đem người nuốt vào lúc sau liền lại lập tức dấu ở đáy hồ. Mai danh nhận tích, làm mọi người đáy lòng đều dâng lên một loại nghĩ mà sợ tới. Nhưng lúc này, trên bờ càng nhiều lại là tuyệt vọng gào giống cùng ho hét. "Chủ tử!" thú Khanh một roi rút ra xong rồi bên người người. Long công đồng dạng điên rồi tựa từ trong đám người chạy như điên ra tới, "Chủ nhân!" Hai người làm bộ liền muốn nhảy vào đáy hồ. Nhưng vừa đến bờ biển, liền bị một trận cường đại hăng say phiến bay trở về. Lương phó viện trưởng chắn bọn họ trước người. Lạnh lung nói, này đáy hồ đi xuống liền mất mạng, các người muốn đi chịu chết sao? Long công đỏ mắt, đứng lên, hung tận nói, lao giả túi, tránh ra. Nếu người nói tiếp liền mất mạng, ta đây chết cũng muốn bổi ta chủ nhân cùng chết. Tố khanh cũng căn chặt môi dưới, tố khanh mệnh là vốn chính là chủ tử, nếu là chủ tử đã chết, kia tố khanh cũng liền tùy chủ nhân đi. Lương phó viện cũng không nghĩ tới hai người kia, không. Này một người một thú lại là như vậy trung tâm lại cực đoan. Nhất thời cũng không biết nên khen hay là nên biếm. Chương 635 chờ nàng. Ngao. Thực nguyệt một tiếng thét dài, phun ra một đạo lôi điện đem vài người trực tiếp nướng chín lúc sau cũng nhảy tới rồi tố khanh bọn họ bên người. Nó hướng về phía mặt hồ thét dài một tiếng, thoáng chốc, toàn bộ tiểu kính đều chấn động lên. Thực nguyệt chi trước thấp bậc, làm bộ muốn nhảy ra đi. Đã có thể ở vừa muốn chuẩn bị phát ra thời điểm, phía sau cái đuôi lại đột nhiên bị túng chặt. Thực Nguyệt giống giận một tiếng nhìn về phía phía sau Quý Vô Ngân. Quý Vô Ngân một bàn tay túm hắn cái đuôi, lắc lắc đầu, dùng truyền âm nói, ngươi cũng sẽ không bơi lội nhảy vào đi chịu chết sao. Thực Nguyệt phẫn nộ giết gạo, tiêm trường răng nanh thập phần làm cho người ta sợ hãi. Nàng đi xuống quá, không nhất định sẽ chết. Quý Vô Ngân nhăn chặt mi, truyền âm. Thực nguyệt nhớ tới chủ nhân rơi vào đáy hồ thời điểm, lúc này mới bình tĩnh xuống dưới. Lương phó viện trưởng hít sâu một hơi, nhìn về phía mặt hồ, đối xúc động hai người nói, từ từ đi, bọn họ hẳn là sẽ không có việc gì. Lương phó viện trưởng lúc này tâm tình cũng có chút phức tạp, còn có chút nghi hoặc. Nguyên bản hắn cho rằng sẽ xuất thế đồ vật, thế nhưng liền như vậy không có. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Người như thế nào sẽ biết ta chủ nhân không có việc gì? Long công cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, trong mắt đã dung hướng ra một kia âm lệ. Giống như nếu lương phó viện không cho ra cái làm hắn vừa lòng trả lời nói, hắn liền sẽ lập tức đem hắn xé nát. Lương phó viện thần sắc ngưng trầm nhìn về phía tiểu kính hồ, quý lao sư, là ta học viện lao sư, mà ta học viện bị cổ lực lượng này phù hộ ngàn năm, như thế kia cổ lực lượng đem quý lao sư bọn họ hút đi vào, như vậy. Đối quý lao sư bọn họ tới nói, có lẽ là cơ duyên. Cũng nói không chừng. Nhưng trên thực tế rốt cuộc sẽ thế nào, hắn cũng không biết. Hiện tại cũng chỉ có thể hướng tốt phương diện suy nghĩ, mặc kệ thế nào, Tổng không thể làm người này một cái lại một cái nhảy vào đi thôi. Quý Lao Sư đi vào khả năng không nhất định sẽ chết. Nhưng những người này đi vào, kia nhất định sẽ ra không được. Lông Công cùng Tố Khanh đều hầu nghi nhìn chầm chầm hắn, lời này thật sự. Lông Công Tổng cảm thấy lương phó viện trưởng ở cuốn bọn họ nhưng Tố Khanh lại vẫn là lựa chọn tin tưởng. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền chờ. Tố Khanh trầm giọng nói, nhìn về phía tiểu kính hồ mặt, chủ nhân một ngày không ra, chúng ta liền một ngày ở trong học viện chờ. Từ ban bọn học sinh hiện tại tâm tình cũng đều khó chịu cực kỳ. Nhưng lúc này, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, quý lao sư có thể tồn tại trở về. Cho nên bọn họ cũng đều trăng miệng một lời, chúng ta cũng chờ. Quý Nguyên nếu nhìn bình tĩnh tiểu kính hồ mặt hồ, cảm giác tâm đều lạnh nửa thanh. Mà lúc này, không có người phát hiện, tử ban lăng thanh tuyết không thấy. Lăng thanh tuyết tồn tại cảm luôn luôn không cường, mặc dù là biến mất, cũng không có gì phát hiện. Lúc này, đại gia lực chú ý tất cả đều ở bị kia lốc xoáy hút vào biến mất quý lao sư bọn họ trên người. Lương phó viện khẽ thở dài một hơi, nhìn về phía tiểu kính hồ ánh mắt cũng tràn đầy lo lắng. Hy vọng kia cổ lực lượng sẽ không thương tổn bọn họ. Ở nó sắp xuất thế thời điểm lại cùng nó đồng thời lại lần nữa chìm vào đáy hồ. Có lẽ, đây là khó có thể đoán trước cơ duyên đi. Quý thiên tâm cùng tư khấu diễn rơi vào đáy hồ, vốn là bi phận đàn sen tố khanh, lông công cùng tử ban bọn học sinh xoay người liền đem phẫn nộ phát tiết ở những cái đó xâm nhập học viện ngự phong nhân thân thượng. Ta muốn giết các người. Vì quý lao sư báo thủ. Đường chân khóc lóc giống giận một tiếng. Rút kiếm liền vọt đi lên. Đường chân khóc nước nở cảm nhiễm tới rồi mặt khác mọi người, nháy mắt, sở hữu tử ban học sinh đều điên rồi dường như nhào hướng những người đó. chương 636 cộng sinh, cùng chết. Lông công cùng thực nguyệt càng là đại khai sát giới. Trường hợp như vậy cũng là lương phó viện trưởng không nghĩ tới quá. Lần đầu tiên, học viện ngự phong mùi máu tươi như thế nồng đậm. Cũng là lần đầu tiên, học viện ngự phong tao nộ tới rồi như vậy nguy cơ. Mà những người đó có lẽ là bởi vì sở hà biến mất, làm cho bọn họ đều trở nên có chút khiếp đảm lên. Lương phó viện nặng nghề đi phía trước mại một bước, tuy rằng quý lao sư cùng tư khấu công tử chìm vào đáy hồ. Nhưng đối học viện ngự phong lớn nhất nguy cơ cũng giải trừ. Vô luận là cái kia đồ vật hiện thế vẫn là cái kia dị giới tới thiếu niên cao thủ. Như vậy hiện tại, cũng là hắn học viện ngự phong dọn dẹp môn hộ lúc. Hắn cao giọng hạ lệnh học viện ngự phong sở hữu sư sinh dọn dẹp muôn hộ sở hữu sư sinh nhóm cùng kêu lên nói là kia chỉnh tề trong thanh âm đều không một không chứa phẫn nộ khoảnh khắc chi gian trên bờ liền đánh thành một mảnh mặc kệ là học sinh vẫn là lão sư đều là tham dự trong đó tư hàn không có động thủ mà là lặng im đứng ở bên hồ đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm giữa hồ trung vị trí Chưa bao giờ từng có một loại lo lắng cùng hoảng loạn làm hắn lại có chút không biết làm sao. Tiểu nha đầu. Sẽ có việc gì thế? Nàng con sẽ, trở về sao? Không xác định nghi vấn làm sắc mặt cũng trở nên thập phần khó coi. Thậm chí liền hắn đều có loại muốn nhảy vào trong hồ xúc động. Loại này lo lắng thậm chí làm hắn đã quên lúc ban đầu mục đích, ngay cả kia ánh sáng tím biến mất đều làm hắn thở ơ. Trên bờ máu không ngừng chảy vào trong hồ. Thực mau liền trên mặt hồ vượng khai thành một bãi lại một bãi huyết sắc đỏ ửng. Trừ cái này ra, bình tĩnh mặt hồ thoạt nhìn tựa hồ lúc trước chấn động cùng dị tượng đều chỉ là ảo giác. Ngay cả kêu màu tím quang đều biến mất. Học viện ngự phong rốt cuộc cất giấu cái gì, không có người biết. Ngay cả là lương phó viện trưởng cũng chỉ là cái biết cái không, cũng không biết. Sắp sửa xuất thế đồ vật đến tuột cùng sẽ là cái gì. Nhưng hắn biết đấy là, muốn xuất thế đồ vật, nhất định. Cùng người kia có quan hệ. Hắn nhìn mặt hồ sau một lúc lâu, gương mặt kia phảng phất ở nháy mắt già nua mười mấy tuổi. Hy vọng, có thể được đến các người ra tới. Chìm vào đáy hồ quý thiên tâm vẫn luôn bị tư khấu diễn gắt gao ôm vào trong ngực, mặc dù là lại trầm hạ truy lực đều không có tách ra bọn họ. Vô lực dễ rủa cùng thật lớn lực hấp dẫn làm hai người đều từ bỏ phản kháng. Bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, này phía dưới, tất nhiên là có thứ gì. Có cái gì lực lượng cường đại trôn giấu tại đây học viện ngự phong dưới? Một khi đã như vậy, kia liền bính một chút vật khí. Quý thiên tâm mục đích minh xác nàng cảm nhận được chính mình đồ vật triệu hoán cũng đã nhận ra nào đó lực lượng cường đại. Mà này cổ đem nàng hút vào đáy hồ lực lượng, có giống như là một chỗ bọn rắn độc giống nhau, chiếm núi làm vua, ở chỗ này làm nàng vô pháp tránh thoát, kia nàng liền nhìn xem, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đến nỗi chết. Nàng trước nay không để ở trong lòng. Mà tư khấu diễn mục đích, liền càng minh xác, Cộng sinh, cùng chết. Nàng ở nơi nào, hắn liền ở nơi nào. Quanh mình thủy áp lực càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng trầm, trầm làm cho bọn họ cơ hổ vô pháp hô hấp. Ở đấy hồ đế đoan, phản phất lại một cái thật lớn không đấy huyệt động, đang ở đưa bọn họ kéo tún đi vào. Quý thiên tâm cũng bị cổ lực lượng này sẽ rách kéo tún dần dần mất đi ý thức nhưng ở nhắm mắt lại hoàn toàn ngủ qua đi phía trước, cánh môi lại nhẹ nhàng giật giật, dường như không tiếng đậu gọi một cái tên. a diễn, tư khấu diễn dính sát vào quý thiên tâm thân mình, khẩn thủ sẵn nàng đôi tay không có một chút lơi lỏng, thân mình cũng bồi nàng cùng nhau trầm xuống. Dường như nghe được nàng ở kêu hắn, hắn mỹ mắt cũng càng ngày càng trầm trọng, tưởng mở xem nàng, nhưng lại trầm trọng như thế nào đều không mở ra được. Nhưng cánh môi lại vẫn là trương trương, thâm nhi. Chương 637 hắn trong lòng trôn người kia. Ác quỷ mặt nạ nam nhân phi rơi xuống học viện ngự phong kiến trúc nóc nhà thời điểm, chỗ đã thấy đó là một mảnh huyết tinh hỗn độn, Mà hắn sở người muốn tìm sớm đã không còn nữa cái này địa phương. Hắn như như mày, kỳ quái, như thế nào không thấy. Ánh mắt lạc nhìn về phía tiểu kính hồ, trong mắt có một kia nghi hoặc cùng cổ quái. Nhưng cụ thể nơi nào cổ quái, rồi lại không thể nói tới. Cái này trong hồ chẳng lẽ có thứ gì hắn mặt nạ dưới thần sắc mà có hồng nghi chợt thân mình lập tức hóa thành một đạo lưu quang một trận vọt mạnh một đầu chui vào mặt hồ bất quá một lát công phu hắn liền từ hồ nước lại chui ra tới chớp mắt liền hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất đường hắn rơi xuống trong đó một chỗ không người góc thời điểm cả người đều ướt dầm dề đi xuống tích thủy trong mắt lại còn có một kia nghĩ mà sợ con hào hắn ra tới mau nếu không chỉ sợ muốn lưu tại kia phía dưới Hắn thô thô thở hồn hển khẩu khí, mới lại xoay người nhìn mắt học viện ngự phong tiểu kính hồ. Này hồ nước rốt cuộc có cái gì cổ quái? Vì cái gì hắn đi vào liền có một loại thần bí lượng đem hắn kéo đi xuống túm. Nhưng rõ ràng hắn cảm giác được kia phía dưới cái gì cái gì đều không có. Hắn một cái gì dưới người tới, cũng thực sự đối cái này địa phương bản địa nguy hiểm có chút không rõ nguyên do. Nhưng hắn có thể khẳng định chính là, kia cái kia hồ khẳng định có vấn đề. Hắn đó là bị cái này địa phương tản mát ra dị tượng hấp dẫn tới, mà hiện tại dị tượng biến mất. Cũng làm hắn không có tìm địa phương. Hay là hắn mặt nạ hạ mặt mày nhẹ nhàng hợp lại ở cùng nhau. Chẳng lẽ nói, dấu ở thiên võ đại lục kia ngã xuống đại năng giả chi mộ, đó là tại đây đáy hồ. ốm như vậy hoài nghi, hắn tính toán ở cái này địa phương nhiều đái mấy ngày. Thuận tiện, nếu hắn không nhìn lầm nói, mặc diễn cũng là hướng cái này địa phương là bay tới hắn ánh mắt hơi dùng mình lập tức tìm cái địa phương ẩn nấp lên quý vô ngân giật giật cái mũi nghe hương vị chiều nào đó phương hướng người người kỳ quái hắn như thế nào nghe thấy được một cổ quái quái hương vị thượng thân giới bị quý thiên tâm một chân đá ra thiên võ đại lục sở hà bị vị diện pháp tắc đuổi đi tới rồi một chỗ dân cư thưa thớt địa phương hắn che lại ngược gian nan từ trên mặt đất bò lên Nhưng không có đứng lên, mà là liền mặt đất khoanh chân ngồi ở trên mặt đất. Hắn nhìn nhìn chính mình ngực, mặt trên còn có một đạo ao hãm đi xuống dấu dày. Hắn xé rách chính mình xiêm vi phát hiện trên ngực đồng dạng cũng ấn một con dấu dài. hơn nữa toàn bộ ngực địa phương đều phiếm một mảnh xanh tím. Tê hắn nhìn không được đau hô một tiếng. Thật đau a, Mà hắn đầu góc cũng còn có chút vượng vượng hồ hồ, vị diện pháp tắc hạ lôi kiếp làm hắn bị phách hôn mê thiếu chút nữa đã quên phía trước đã xảy ra chuyện gì, chờ lặng im một trận lúc sau hắn mới chậm rãi đem phía trước phát sinh chính là một chút nhớ tới, quý thiên tâm hắn trong đầu hiện tại tràn đầy tên này cũng tràn đầy cái kia thiếu nữ thân ảnh, thật sự, thật là nàng sao, sở hà còn nhớ mang máng, hắn mười mấy tuổi thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân kia khi bộ dáng, kia một đôi mắt cùng nữ hải nhi kia đôi mắt quả thực không có sai biệt, cao cao tại thượng. Quan sát thương sinh, tựa như thần chi, thiên tương Ngọc Dung, không thể khinh nhẫn, mà cũng là từ kia liếc mắt một cái lúc sau, kia nói thanh lánh như Ngọc Thân Ảnh, liền vẫn luôn tồn tại với hắn đáy lòng, phản phất trở thành một cái không thể xóa nhòa ấn ký. Mặc dù, đã qua đi hơn 300 năm, giống như là có một viên hạt giống, từ hắn mười mấy tuổi thời điểm liền loại ở hắn trong lòng, nhưng lại ở hơn 300 năm trước thời điểm. Kia chôn sâu ở thổ nhượng dưới lại vẫn như cũ có sinh mệnh hẳn giống, ở kia một khác, lại đống nhiên đã chết. Còn chưa từng chui từ dưới đất lên mà ra, liền đã chết ở thổ nhượng phía dưới. chương 638 đáy hồ. Nhưng đó là hơn 300 năm trước thiếu niên khi sở hà. Hiện tại sở hà đã là lăng tiêu tông tông chủ thủ tịch đệ tử. Cũng là lăng tiêu tông tông chủ thương yêu nhất đồ đệ. Không hề là từ trước cái kia hèn mọn mà nhỏ yếu thiếu niên. Thậm chí đương lại lần nữa gặp được nàng thời điểm, bọn họ thế nhưng sẽ có một lần hắn chưa bao giờ từng có giao thủ. Đây là hắn từ trước tưởng cũng không dám tưởng. Hắn nhăn chặt mày, nhưng vì sao nàng sẽ xuất hiện ở thiên võ đại lục? Nàng rõ ràng đã chết, sư phụ nói qua, hồn phi phách tán, nguyên thần đều diệt Sư phụ nói, ba nghìn giới chung, lại vô quý thiên tâm. Nhưng đã biến mất người lại như thế nào sẽ lại lần nữa xuất hiện tại hạ vị diện. Sở hà cũng không có phát hiện, hắn hiện tại trong lòng chỉ có một loại dấu ở đấy lòng kích động, thế nhưng liền bị quý thiên tâm đá ra vị diện phẫn nộ đều cơ hồ không tồn tại. Nhưng tùy theo mà đến, đó là một loại phức tạp. Nếu nàng thật là quý thiên tâm nói, kia bọn họ tương lai, rất có khả năng sẽ là đối lập tồn tại. Lại nghĩ đến chính mình không có hoàn thành sư phụ sở công đạo nhiệm vụ, cảm xúc cũng đi theo trở nên trầm thấp lên. Sở hà hít sâu một hơi. Che lại chính mình ngực thật mạnh ho khan vài tiếng Mới từ trên mặt đất bỏ lên Tìm đúng lăng tiêu tông phương hướng Liền đề khí hướng lăng tiêu tông phương hướng bay qua đi Hôm nay khởi Ta liền Là sư phụ ngươi Cần phải Hảo hảo tu luyện Ngày sau hảo cùng ta trường bạn Ta sẽ Đều sẽ giáo cùng ngươi Bị quên đi ký ức Ở nàng thần thức ngủ say thời điểm Lại lặng yên từ nàng trong ý thức phiêu lại đây Sư phụ yên tâm Đỗ Nhi liền đi theo sư phụ, nơi nào cũng không đi. Từ đây sau này, Đỗ Nhi cùng sư phụ cùng đi cùng về, trường cùng với thân. Non nốt thiếu niên thanh âm tràn đầy bồng bột tinh thần phân chấn, lại kiên định như sơn hải không di. Quý thiên tâm đối với kia gần như không biết dài hơn 5 tháng ký ức, luôn là có chút hối loạn. Có chút ký ức nhớ mang máng một ít, nhưng có chút ký ức lại sớm đã bị quên đi. Hay là, bị nàng lựa chọn tính quên mất. Nhưng phát sinh quá sự tình chung quy là tồn tại quá, cho nên mặc dù là quên mất, kia cũng chỉ là đã quên, mà đều không phải là biến mất. Ở nào đó thời điểm, vẫn là sẽ giống gợn sóng giống nhau nhẹ nhàng nổi lên một kia làn sóng. Chỉ là đối quý thiên tâm tới nói, như vậy làn sóng, chưa bao giờ sẽ xúc động nàng cảm xúc. Tí tách, tí tách, trên vách đá nhẹ nhàng nhỏ giọt tiếng nước thanh minh lại sạch sẽ, toàn bộ trong thạch động đều quanh quần giọt nước hồi âm. Đúng lúc này, một giọt thủy từ đỉnh trên vách đá nhẹ nhàng đống nhiên chảy xuống xuống dưới. Trong suốt giọt nước tí tách một tiếng rơi xuống quý thiên tâm cánh môi thượng, nháy mắt liền bắn nổi lên một đóa bạc nước. Mà lưu tại nàng cánh môi thượng vệt nước chậm rãi thấm vào nàng môi tuyến, thực mau cánh môi liền bị thấm ướt một mảnh. Nồng đậm đen nhánh lông mi nhẹ nhàng run rẩy, nhưng nàng lại không có mở to mắt. Trước hết tỉnh lại chính là linh chất không gian nội nàng. Nàng phát hiện, không biết khi nào Chính mình linh chất không gian nội nguyên bản tựa như một cái khe danh dòng số nhỏ, đã biến thành một cái tiểu hồ lớn nhỏ. Trung quanh cỏ xanh nhân nhân đều ở nỗ lực hướng lên trên sinh trưởng. Vô luận là mặt cỏ vẫn là cây cối, đều như là trải qua một hồi bão táp giống nhau, nơi nơi đều là ướt lục lục. Mặt trên tàn lưu bọt nước cũng đang ở một chút một chút nhỏ dọn. Bảy màu linh tức tránh ở phượng linh quả trên cây, liếm chính mình bị ướp nhẹp lông chim. Mà ở nàng ý thức thức tỉnh là lúc, Âm u không chung cũng ở khoảnh khắc chi gian như là bị vạch trần kia tầng than trì sắc màn sân khấu, nháy mắt trở nên trong sáng lên. Ngay cả mặt hồ cũng ở nàng trận mắt kia một khắc treo lên một đạo thủy quang mở mịn cầu vồng, xinh đẹp cực kỳ. Lánh bạch tay nhỏ nhẹ nhàng giật giật, màu trắng quần áo thượng cũng đã ướt đấm, tay nhỏ cũng nắm lấy một chút lầy lội. Chương 639 Ngu Nốc Nàng cảm thấy ngực có chút buồn, như là đè ở thứ gì thượng, nhưng lại cũng mềm mại ấm hô hô. lam nàng cảm thấy thực thoải mái. Nàng hơi hơi cúi đầu, đập vào mắt đó là một chương vô song tuấn mỹ mặt, gắt gao nhắm mi mắt thượng rũ tinh mị lồng mi, anh định ngũ quan cùng hình dáng, không một bước làm người cảm thán chúa sáng thế bất công. Mặc dù hắn trên mặt dính không ít ô dơ, nhưng lại cũng chỉ là làm hắn thêm vài phần nghèo túng đổi mỹ. Dịch dung đan mất đi hiệu lực. Cho nên lúc này tư khấu diễn mặt mới là hắn vốn dĩ hẳn là bộ dáng. Quý thiên tâm, là nhớ rõ. A diễn nàng nhẹ nhàng gọi một tiếng, mới chậm rãi từ hắn trên người bỏ lên. Tuy rằng bỏ dậy, nhưng quý thiên tâm thân mình vẫn là cơ hồ ngồi ở tư khấu diễn eo trên bụng. Cũng may mắn tư khấu diễn giá người cũng đủ cao lớn, quý thiên tâm thân mình lại khôi phục tới rồi phía trước nhỏ sinh. Liền như vậy cả người liền thân mang chân đều ở hắn trên người thế nhưng cũng không có chút nào không khỏe cảm. Hai người cả người đều ướp đấm, quần áo đều là ướt cũng dơ hề hề. Nhưng quý thiên tâm trên người chỉ là ướt cùng dơ, mà tư khấu diễn trên người coi trọng lại thương thực trọng. Quý thiên tâm nhìn kỹ xem, phát hiện tư khấu diễn trên người có bao nhiêu vết thương, cơ hồ nơi trốn đều là vết thương. Nàng ruôi tay sở sở thân thể hắn, cũng phát hiện trên người hắn có bao nhiêu chỗ xương cốt đều đã chặt đứt. Nàng tân hạ mi, kéo bọn họ xuống dưới kia cổ lực lượng rất mạnh, nàng nhớ rõ, lúc ấy á diễn là ôm nàng. Sau lại nguyên bản hẳn là nàng tại hạ phương vị trí biến thành A diễn ở dưới. Càng là phía dưới sở đã chịu kia cổ lực lượng sẽ rách liền càng lợi hại, rơi xuống thời điểm, cũng là A diễn trước rơi xuống đất. Cho nên hắn mới có thể chịu như vậy trọng thương đi. Quý thiên tâm nhịu như mày, ngu ngốc. Nhưng nàng tuy rằng mắng câu ngu ngốc, tư khấu diễn lại vẫn là không có tình lại. Nàng lòng bàn tay chứa khởi một đạo chân khí, chậm rãi rót vào tư khấu diễn trong cơ thể. Một cổ nhiệt lưu khoảnh khắc chi gian ở hắn trên người lan tràn mở ra, ngay cả trên người ướt rầm rề quần áo đều ở nháy mắt bị chưng làm. Ở tư khấu diễn quần áo bị chưng làm đồng thời, quý thiên tâm trên người ướt át cũng dần dần trở nên khô ráo lên. Nàng thu hồi tay, lặng lặng nhìn hôn mê trên mặt đất người sau một lúc lâu. Yên tâm, chỉ cần, còn có khẩu khí, ta là có thể đem ngươi cứu lên tới. Nói xong lúc sau, nàng cảm thấy giống như không đúng. Lại nghiêm túc bổ sung câu, mặc dù, người đã chết, ta cũng sẽ đem người cứu sống. Nói xong lúc sau, khoe miệng nàng mới nhẹ nhàng văn lên, hiện ra một tia nhàn nhạt, nhạt ý cười. Dường như nghe được nàng lời nói giống nhau, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích người lúc này giữa mày cũng giống như hơi không thể thấy giật mình, đẹp dãn ra khai. Nhưng lại vẫn như cũ không có tỉnh lại dấu hiệu. Quý thiên tâm vương tay, lạnh leo tay nhỏ nhẹ nhàng sờ sờ hắn giữa mày. Qua một trận lúc sau, mới bắt tay thu trở về. Nàng nhìn nhìn liếc mắt một cái chung quanh, lại phát hiện nơi này chỉ là một cái thạch động, từ truyền đến dòng nước thanh cùng toàn bộ thạch động nội ở mức trình độ. Có thể phan đoán, cái này địa phương hẳn là tồn tại với tiểu kính hồ đáy hồ. Trong thạch động bởi vì quang chết xạ duyên cớ, còn có trong động vách đá bản thân liền có sáng lên cục đá, cho nên cũng không phải quá âm u liếc mắt một cái liền có thể đem cái này thạch động bộ dáng nạp vào đáy mắt. Nàng nhíu hạ mi, ánh mắt lại rơi xuống thạch động ở giữa một cái đài thượng, mà cái kia đài thượng tựa hồ có giống nhau thứ gì, đang ở tản ra nhàn nhạt ánh sáng tím. Quý thiên tâm ánh mắt lúc này mới thay đổi một chút, từ tư khấu diễn trên người xuống dưới, đứng lên tử. Chương 640 toàn cơ rủ, nàng. Toàn cơ. Nàng có chút nghi hoặc hướng tới kia đoàn ánh sáng tím đi qua. Quen thuộc cảm làm nàng đối với đoàn ánh sáng tím đặc biệt thân thiết mà càng là đương nàng đến gần, kia đoàn ánh sáng tím phản ứng liền càng là mãnh liệt. Nàng nhẹ nhàng cười một chút, nguyên lai like, là ngươi ở triệu hóa ta. Dứt lời hạ nháy mắt, tay nàng vừa nhấc, kia đoàn ánh sáng tím liền lập tức bay về phía tay nàng. Mà đương rơi xuống tay nàng lúc sau, kia màu tím quang mới dần dần biến mất, bày biện ra một phen dường như cán rủ giống nhau đoàn côn. Toàn cơ rủ là nàng từ trước luyện chế ra thượng phẩm pháp khí ở thượng thần giới tương ứng thiên giai tối cao cấp bậc phát bảo. Không nghĩ tới, nó thế nhưng cũng sẽ rơi xuống nơi này. Nhưng lại chỉ là một cái bộ kiện. Hay là ở lúc trước nàng ngã xuống thời điểm, toàn cơ cũng theo nàng cùng nhau hạ xuống. Quý thiên tâm không biết, lúc ấy nàng đối sở hữu sự tình đều là không có ấn tượng. Tiểu nha đầu, buông ngươi trong tay đồ vật, thứ này, cũng không phải là ngươi có thể lấy. Đồng nhiên vang lên một người nam nhân thanh âm tại đây đá vương trong động quanh quẩn. Quý thiên tâm cũng không có cái kia thanh âm đoán tưởng kinh hách mà là thông dong nói, ta đồ vật, vì sao không thể lấy. Ngươi đồ vật. Thiểu nha đầu cũng đừng nói mạnh miệng. Ngươi không phải ta phải đợi ngươi, còn không mau buông ngươi trong tay đồ vật tốc tốc từ đây mà rời đi. Quý thiên tâm cười lạnh, sao, ta đồ vật, ở ngươi này thả 300 năm, liền biến thành, của ngươi. Quý thiên tâm trong tay nắm chặt toàn cơ, tay áo rộng phất một cái, trong tay cán rù đống nhiên ánh sáng tím đại thịnh. Kia thiếu hụt bộ kiện cũng vào lúc này ngưng hóa ra tới. Liếc mắt một cái xem, kia chủi lủi cán rù phản phất đã biến thành một phen hoàn chỉnh bạc rù. Này thanh âm kia tựa hồ cũng hoảng sợ, sao có thể? Quý thiên tâm lánh mắt nhìn chầm chầm trước mắt cái kia đài, toàn cơ rù, ngài ta dùng dị giới vẫn thiết, chúc dung sơn hỏa thần nguyên vạn lò chi hỏa sở luyện, không phải ta Chẳng lẽ, vẫn là, ngươi không thành? Ở quý thiên tâm nói xong câu đó lúc sau, kia đại thượng, mới có một bóng người chậm rãi hiện lên ra tới. Kia đạo nhân ảnh thập phần cao lớn, nhưng tuổi tác nhìn qua lại không nhỏ, toàn bộ thân mình cũng là cơ hồ nửa trong suốt phủ phiếm ở không trung. Dù vậy, nhưng thân thể cường tráng cùng cao lớn lại là mắt thường có thể thấy được. Đặc biệt là kia trên người cho người ta một loại thập phần cường đại ập vào trước mặt bằng bạc Ngáy mắt cấp này toàn bộ không gian đều tạo thành một loại mánh liệt hít thở không thông cảm. Nhưng đối quý thiên tâm mà nói, tựa hồ cũng không có cái gì ảnh hưởng. Nguyên lai, là nguyên thần tàn hồn. Quý thiên tâm nhàn nhạt nói câu, quần áo thì ra là thế bộ dáng. Người rốt cuộc là người nào? Hắn gắt gao nhìn chầm chầm quý thiên tâm là, trực giác nói cho hắn, lúc này đây chẳng những tìm người có duyên tìm lầm, rất có khả năng còn trọc tới không nên dây vào người. Quý thiên tâm nhìn hắn, quý thiên tâm. Âu dương giao thân thể chậm rãi bay tới quý thiên tâm bên người, cẩn thận đánh giá một phen. Quý thiên tâm hắn nghĩ nghĩ, đối tên này lại không có gì ấn tượng. Chính là, hắn lại cảm thấy loại này hơi thở, có chút giống như đã từng quen biết. A diễn là người thương. Quý thiên tâm nhăn lại giữa mày, chúng ta, là người kéo xuống tới. Loại này chất vấn miệng lưới, làm Âu dương giao mạc danh có điểm trọt dạng nhưng đống nhiên nghĩ tới cái gì hắn lại trở nên đúng lý hợp tình lên nguyên bản hôm nay ta hẳn là gặp được người có duyên đem võ giả truyền thừa giao dư người nọ lại vừa lúc chính là ta sở lưu lại vũ khí xuất thế ngày nhưng ta kia vũ khí đang muốn xuất thế thời điểm rồi lại gặp vài cổ cường lực lượng đối kháng sinh sôi cho ta đè ép trở về đến nỗi các ngươi như thế nào lại muốn tới nơi này ta cũng không biết ta chỉ biết ta thời gian không nhiều lắm Cần thiết đem chuyển thừa giao dư ta người có duyên. Chương 641 khi ta người có duyên đi. Quý thiên tâm phẩm phẩm hắn ý tứ trong lời nói, sau đó bắt được chính mình muốn trọng điểm. Cho nên, là người đem chúng ta kéo xuống tới. Âu Dương Giao. Quý thiên tâm ánh mắt cũng lạnh vài phần, là người bị thương á diễn. Âu Dương Giao. Cũng không thể nói như vậy. Không phải, hắn một cái từng hoành hành ba nghìn giới võ giả đại năng. Như thế nào có thể bị cái này cái này nha đầu nắm cái mũi đi. Nhưng hắn mới vừa nói xong câu đó liền cảm giác được một loại ập vào trước mặt thế. Quý thiên tâm trong tay toàn cơ dù mặc dù không có hoàn chỉnh, nhưng nàng vừa động thủ, kia cán dù vẫn như cũ bắn ra một cổ lực lượng cường đại nháy mắt liền đem Âu Dương Giao hồn thể đụng phải qua đi. Âu Dương Giao con người lánh mị lập tức xoay người né tránh Quý thiên tâm kia một kích. Nhìn về phía bị tạp ra một cái thật sâu cự động vết đá. Mặc dù là hồn thể, hắn cũng xuất hiện một kia nghĩ mà sợ. Ta không thích, A diễn bị thương. Quý thiên tâm đem toàn cơ rủ thu trở về, nhìn hắn lạnh giọng cảnh cáo. Thứ này thật đúng là người hâu dương giao có chút kinh ngạc. Nhưng mà trừ bỏ này kinh ngạc, càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ chính là quý thiên tâm tu vi. Nàng đến tuột cùng là cái gì địa vị? Cương đại như vậy nguyên thần, trừ bỏ hắn còn sống thời gian chứng kiến quá những cái đó đại năng giả. Người khác hắn căn bản chưa bao giờ gặp qua. Nhưng cùng hắn cùng thời kỳ những cái đó đại năng, đã sớm ngã xuống ngã xuống, chết ở mấy vạn năm phía trước chư thần chi chiến trung. Nhưng người như vậy, lại như thế nào sẽ xuất hiện ở thiên võ đại lục? Hắn nhìn về phía quý thiên tâm ánh mắt cũng càng thêm hổ nghi cùng cổ quái lên. Quý thiên tâm nhìn hắn không nói gì, mà là hỏi, như thế nào đi ra ngoài? Nàng hiện tại chính mình đồ vật bắt được, cũng liền không có lại lưu lại tất yếu. Nàng muốn mang A Diễn đi ra ngoài. Âu Dương Giao nhìn quý thiên tâm, như là đánh lên cái gì chủ ý, hắn lắc lắc đầu, mấy ngàn năm tới, cái này địa phương còn chưa từng có người tiến vào quá, ngươi hỏi ta, ta cũng không biết như thế nào đi ra ngoài. Nhưng ngươi vừa mới, làm ta đi ra ngoài. Nàng nhíu mày, Âu Dương Giao ho khan thấu một chút, ta đó chính là nói nói. Đuổi ngươi thời điểm không đều phải nói như vậy sao? Trên thực tế hắn cũng không biết hẳn là như thế nào đi ra ngoài. Nhưng nhìn đến quý thiên tâm nhìn trầm trầm hắn kia lạnh băng ánh mắt, hắn mới tiếp tục chầm dai nói, này đáy hồ tổn chữ mấy ngàn năm lực lượng đọc lại, ta hiện tại chỉ là một cái hôn thể, căn bản vô pháp đi lay động cổ lực lượng này. Mà lấy ngươi hiện tại lực lượng, cũng là vô pháp rời đi. Bởi vì cổ lực lượng này là ta năm đó ngã xuống là lúc võ hồn còn sót lại chi lực sở hình thành, muốn lay động cổ lực lượng này tất cần thiết ngang nhau vũ lực phá vỡ. Hắn nói tới đây thời điểm, trong lòng cũng xoay cái niệm tưởng. Nếu ngươi bái ta làm thầy, ta liền đem ta võ giả truyền thừa trao tặng ngươi, chỉ cần ngươi bế quan một đoạn thời gian, luyện liền ra võ hồn, như vậy rời đi liền sắp tới. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn đều ở chỗ này chờ đợi người có duyên. Hắn hướng về phía vô số lần có lẽ hắn sở chờ đợi người có duyên hoặc là sẽ là một cái tư chất rất cao nộ tính rất mạnh tâm tính kiên định nhưng lại nhỏ yếu thiên tài, cũng có thể sẽ là một cái cái gì đều sẽ không đầu đất. Tuy rằng trước mắt người này khả năng cũng không phải hắn phải đợi người, nhưng chọn người không bằng đâm người. Là một cái thực lực cường đại người tới truyền thừa chính mình võ hồn, hiển nhiên càng có thể đem hắn tâm nguyện hoàn thành đi xuống. Mặc dù, hắn cảm giác được ở mặt khác một chỗ hoạt động, tựa hồ còn có một người. Mà người kia đang ở dựa theo hắn phía trước đoán tưởng bước đi giống nhau. Chính là trước mắt người này tuyển lại càng làm cho hắn ái mộ. Chương 642 không bằng ta dạy cho người đánh nhau. Quý thiên tâm tần hạ mi, thấy người này vẻ mặt chờ mong nhìn chính mình. Nàng nói, không bằng. Âu Dương Giao chờ mong chờ nàng trả lời. Ta đưa ngươi lão sư đi, ta dạy cho ngươi như thế nào đánh nhau. Quý thiên tâm nghiêm túc nói. Âu Dương Giao. Quý thiên tâm hiện tại đại khái cũng biết, lúc trước kia cổ bảo hộ học viện Ngự Phong lực lượng kết giới, hẳn là cũng là người này làm ra tới. Tuy rằng hắn đã chết, nhưng đã chết còn không ngừng nghỉ. Võ hồn chi lực bảo hộ học viện Ngự Phong cũng bị đè ở học viện Ngự Phong đáy hồ dưới. Âu Dương Giao trầm mặt một trận. Hắn đã thật lâu thật lâu không có cùng người ta nói nói chuyện, cho nên trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào cùng cái này nữ hài nhi đáp lời. Như vậy cường đại truyền thừa đối tượng chính là vạn năm đều khó gặp. Một khi gặp được tốt, Âu Dương Giao liền không nghĩ muốn mặc khác. Cho nên hắn hiện tại đã quyết định chủ ý muốn làm Quý Thiên Tâm đem hắn truyền thừa đều cầm đi. Hắn đã không có thời gian lại đợi, hắn tàn hồn qua không bao lâu liền phải biến mất. Cơ hội này hắn nhất định không thể buông tha. Quý Thiên Tâm thấy hắn không nói lời nào, chính mình cũng không nói nữa, mà là nhìn về phía Tư Khấu Diễn. Hắn thương đều là bị thương ngoài ra. Sẽ không chết. Âu Dương Giao thật vất vả mới nói câu nói. Quý thiên tâm đạm lãnh cùng đối hắn thông rong hoàn toàn không có hứng thú làm Âu Dương Giao quả thực có nôn ngữ cầu thông chứng ngại. Gì? Âu Dương Giao hồn thể bỗng nhiên bay đến từ khấu diễn bên người, hắn cũng có nguyên thần. Thế nhưng cùng ngươi giống nhau, hảo sinh kỳ quái. Từ nhìn đến quý thiên tâm ánh mắt đầu tiên khởi, Âu Dương Giao sẽ biết nàng đều không phải là thuần võ giả. Võ giả là vô pháp tu luyện ra nguyên thần chứ phi võ đạo song tu. Nhưng thiên võ đại lục người, tuy rằng là đi võ đạo, nhưng nơi này lại xa xa không thể đủ làm cho bọn họ chân chính luyện ra nguyên thần tới. Cho nên hắn có thể nhìn ra quý thiên tâm chỉ sợ là mặt khác vị diện tới cường giả. Phía trước hắn lực chú ý đều ở quý thiên tâm trên người, hiện tại vừa thấy, thế nhưng phát hiện người nam nhân này tựa hồ cũng không đơn giản. Hơn nữa, hắn nguyên thần Âu Dương Giao muốn nói lại thôi, lại nhìn mắt quý thiên tâm, nghĩ nghĩ, vẫn là cái gì cũng chưa nói. Quý Thiên Tâm ánh mắt cũng nhìn Tư Khấu diễn, bình tĩnh trong ánh mắt tựa hồ có một tia lo lắng. hắn sẽ tỉnh. Âu Dương Giao nói. Ân. Quý Thiên Tâm tiếp tục nhìn hắn. Âu Dương Giao lần đầu tiên cảm thấy chính mình như vậy thất bại. này nữ hoa hoa căn bản là không phản ứng hắn. hắn không cấm bắt đầu thổi phồng nổi lên từ trước, muốn lấy này khiến cho Quý Thiên Tâm lực chú ý, đối hắn võ giả truyền thừa cảm thấy hứng thú. năm đó. Lão Phu chính là hoành hành ba nghìn giới. Quý Thiên Tâm, ta cũng là Âu Dương Giao. Năm đó, lão Phu một quyền chi huy, liền có thể dung chuyển trời đất. Quý Thiên Tâm, ta cũng là Âu Dương Giao. Năm đó, lão Phu một người có thể một mình đấu toàn bộ tông môn. Quý Thiên Tâm, ta cũng là Âu Dương Giao nổi giận. Ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào? Lời nói trừ bỏ phẫn nộ còn có khiếp sợ. Phẫn nộ là bởi vì mấy ngày tân ta cũng là làm hắn thổi phồng đều biến có chút xấu hổ buồn bực. Khiếm sợ chính là nha đầu này đến tụt cùng là thần thánh phương nào. Quý thiên tâm đối với đã trả lời quá vấn đề, sẽ không lại trả lời một lần. Nàng hỏi lại, chết như thế nào? A, Âu Dương Giao không tử quý thiên tâm bỗng nhiên chuyển đề tài phản ứng lại đây. Quý thiên tâm lúc này mới chậm rãi xoay người nhìn về phía hắn, ngươi, chết như thế nào? Âu Dương Giao lúc này mới phản ứng lại đây, nguyên lai like là đang hỏi hắn lại như thế nào ngã xuống. Hắn thở dài, không cấm nhớ lại từ trước. Chương 643 cùng nàng nói chuyện hảo chất tâm. Ở tam vạn năm trước, 3.000 giới trung ngục thần giới nội đã xảy ra một hồi xưa nay chưa từng có đại chiến. Cái kia thời kỳ đại năng giả, phần lớn đều ở kia chàng đại chiến trung bị chết. Đến nỗi đại chiến bùng nổ nguyên do, không có người biết. Nhưng kia chàng đại chiến lúc ấy lại là chấn động 3000 giới, nhưng chuyện này lại không có một người biết. Ma ngục thần giới ở kia chàng đại chiến lúc sau liền thành một cái bị phong ấn lên chiến trường, lại không người đi qua nơi đó. Vị diện này cũng như là biến mất giống nhau, không hề bị người nhắc tới. Ở hắn nói lời này thời điểm, Quý Thiên tâm thần sắc cũng hơi hơi ngưng trầm lên. Nàng trong đầu thế, nhưng ở hắn nói lời này thời điểm, chợt rãi hiện ra một ít vụn vặt hình ảnh. Thật giống như Nàng tựa hồ chính mắt thấy quá kia chàng chiến đấu. Nàng giữa mày nhẹ tần một chút. Tổng cảm thấy có điểm mạc danh quen thuộc. Thấy quý thiên tâm giống như đối lời hắn nói rốt cuộc cảm thấy hứng thú. Âu Dương Giao lại tiếp tục nói lên, kia một đám cường giả, đều cơ hồ là cái kia thời kỳ ba nghìn giới chung khi đó người mạnh nhất, đã gần thần cách cường giả. Bọn họ từng người vì một phương đầu sỏ, hơn nữa đều có tương đối lớn lực ảnh hưởng. Quý thiên tâm khó được cắm câu miệng. Ngươi cũng ở. Âu Dương Giao gật gật đầu, không tồi, ta cũng ở nhưng ta lại không có tham chiến. Hắn lại nói, khi đó ta cảm nhận được ngục thần giới truyền lại tới chấn động, cho nên cô ý tiến đến ngục thần giới điều tra tình huống, còn không biết rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào, liền bị một cổ thật lớn năng lượng tạc đi ra ngoài, lại lúc sau, ta liền ngã xuống tới rồi thiên võ đại lục Nói tới đây, hắn cô ý bổ sung câu, ta tuy rằng đã chết, Nhưng ta biết ta còn lưu có một sợi tàn hồn, ta đem ta sở hưu ý thức tất cả đều rót vào này một sợi tàn hồn bên trong, nhưng ta sở hưu hết thẻ, thân thể, tàn hồn, còn có ta vũ khí, đều đã trưởng chôn ở nơi này dưới. Ta biết ta tàn hồn cũng không thể căng bao lâu, cho nên ta muốn tìm được một cái người có duyên, đem ta hết thể chuyển thừa đi xuống. Quý thiên tâm gật gật đầu, tổng kết tới nói, chính là, xem náo nhiệt, đem chính mình cấp, xem đã chết. Âu Dương Giao, rõ ràng hắn chỉ là một cái hôn thể, nhưng cái vì cái gì cảm giác lòng có điểm đau. Ở một lần tình cờ gặp gỡ trùng hợp dưới, ta gặp một người, nhưng ta biết, hắn không phải ta tưởng chờ người. Nhưng ta còn là chỉ điểm hắn vài câu, hắn mang ơn đội nghĩa, tại nơi đây thành lập học viện ngự phong, cũng tôn ta vì viện trưởng. Thả hướng ta bảo đảm, tuyệt không sẽ đối người ngoài nói cập việc này. Quý thiên tâm hiểu rõ, khó trách, không nghe nói qua có viện trưởng. Nguyên lai like cái này hồn thể, mới là học viện ngự phong chân chính viện trưởng. Đến lúc này, quý thiên tâm mới tò mò hỏi câu, ngươi kêu, tên là gì? Luôn là hồn thể hồn thể kêu cũng không thoải mái. Âu Dương Giao sửng suốt một chút, ta còn không có giới thiệu tên của ta sao? Hắn nói lâu như vậy thế nhưng còn không có giới thiệu tên của mình. Quý thiên tâm, không. Âu Dương Giao trầm mặc một trận, sau đó mới có điểm nặng người nói. Ta kêu Âu Dương Giao, quý thiên tâm, Nga, Âu Dương Giao, Âu Dương Giao, người hảo thảm. Quý thiên tâm rất là đồng tình cảm khái một câu. So sánh với chính mình tới nói, xem náo nhiệt đem chính mình xem chết, thực sự là thảm điểm. Âu Dương Giao, hắn bỗng nhiên không quá tưởng cùng cái này nữ hoa hoa nói chuyện. Đây là ở cầm đao chọc hắn tâm hoa tử a. Sớm biết rằng xem cái náo nhiệt đều phải mất mạng, hắn mới sẽ không đi xem náo nhiệt. Bất quá, đảo cũng bởi vậy đã biết kia chàng đại chiến. Cho tới bây giờ, hắn đều ở tò mò, lúc ấy, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Chương 644 ngươi phải đợi người không phải ta. Vậy ngươi, vì sao, một hai phải chờ người có duyên? Quý thiên tâm cũng thực sự không hiểu, đã chết, liền đã chết đi. Sao còn một hai phải, đám người tới truyền thừa đâu? Âu Dương Giao nhiều như mày, ngươi như vậy vừa hỏi. Hắn kéo một chút thanh âm, giống như hãy còn cũng ở tự hỏi lên. Ta cũng không biết hay. Ta vì cái gì phải đợi người có duyên? Hắn lầm bầm lầu bầu. Hắn tử ngã xuống ở chỗ này lúc sau, không thể hiểu được liền sinh ra ý nghĩ như vậy, tưởng chờ một cái người có duyên đem chính mình sở hữu hết thể tất cả đều truyền cho người nọ. Trên thực tế hắn cũng không biết chính mình là như thế nào sinh ra loại này ý tưởng. Quý thiên tâm nghĩ nghĩ, đồng nhiên nhớ tới cái gì? Ta đã biết. Thì ra là thế. Ngươi biết cái gì? Âu Dương Giao hầu nghi nhìn chầm chầm nàng. Quý Thiên Tâm không có trả lời, mà là nói, ngươi phải đợi người, không phải ta. Hắn cái gọi là phải đợi người có duyên, hẳn là nữ hài kia. Âu Dương Giao mày nhăn lại, ta mặc kệ, hiện tại là ngươi tới rồi nơi này, ngươi phải đem ta chuyển thừa lấy đi. Âu Dương Giao liền cùng ăn vạ Quý Thiên Tâm dường như. Quý Thiên Tâm nhìn hắn. Sau đó chỉ phải lời nói thật lời nói thật nói, nhưng ngươi truyền thừa, đối ta, cũng không quá lớn tác dụng Nay chậm gì gì một câu đem Âu Dương Giao khí thiếu chút nữa hộp máu. Hắn một cái tam vạn năm trước đại năng võ giả truyền thừa, như thế nào liền không có tác dụng Như thế nào liền vô dụ? Ta võ hồn chính là ta dùng mấy vạn năm mới luyện ra tới. Ngưng tụ ta nhiều ít năm tù vi áo nghĩa. Chỉ cần bị ta truyền thừa. Tuy tuy tiện tiện đi ra ngoài đều là có thể hoành hành một phương, dễ như chở bàn tay liền có thể đi đến 3.000 giới đỉnh. Ngươi nhưng đừng xem thường võ giả, mặc dù những cái đó người tu chân lại như thế nào lợi hại, nhưng đối chúng ta võ giả tới nói, cũng bất quá như vậy, bọn họ hành chính là thiên đạo, mà chúng ta, hành chính là nhân đạo. Những cái đó người tu chân, khinh thường chúng ta võ giả, nhưng bọn họ nếu là không có tu vi, liền cái gì đều không phải. Một bên khinh thường với chúng ta võ giả, lại cực kỳ hâm mộ tranh đoạt chúng ta võ giả sáng chế làm ra tới võ kỹ. Cùng đẳng cấp người tu chân cùng võ giả chiến đấu, kêu tất nhiên võ giả sẽ chiếm thượng phong, đây là không thể nghi ngờ. Bởi vì võ giả khó chơi, đánh cũng đánh không chết, thân thể có thể kháng, cũng có thể đánh, đúng không? Quý thiên tâm chậm gì gì đánh gây hắn nói. Âu Dương Giao khỏe miệng run rẩy một chút, tuy rằng lời nói là nói như vậy không sai. Nhưng vì cái gì từ cái này tiểu nha đầu trong miệng nói ra liền tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Võ hồn, liền giống như người tu chân nguyên thần, ngoại tinh phách chỗ ở, ngưng tụ người đối này một đường lĩnh ngộ áo nghĩa, người, thật sự nguyện ý, truyền thừa cho người khác. Quý thiên tâm bỗng nhiên tò mò với hỏi, nàng biết võ giả một đường tu hành thập phần gian nan, so với tu chân một đường muốn gian nan nhiều, có thể có điều thành tiểu càng là thiếu chi lại thiếu. Đúng là bởi vì như thế, võ giả mới có thể xuống dốc. Nhưng nếu là chân chính có thể đi lên đỉnh võ giả, tất nhiên sẽ lập với 3.000 giới đỉnh. Điểm này, nàng là thừa nhận. Quy luật tự nhiên trước nay đều là công bằng, hơn nữa hết thể đều tuân thủ chất lượng thủ hàng. Đương ngươi trả giá cùng vất vả cùng gian nguy đều so những người khác càng nhiều thời điểm. Như vậy đương ngươi chân chính đi lên đi, đoạt được đến đồ vật, cũng sẽ làm ngươi trở nên càng cường đại hơn. Mà muốn đi đến này một bước cũng không dễ dàng. Ở điểm này, đối với Âu Dương Giao, nàng là mang theo điểm kính nể, Cho nên nàng mới có thể tò mò như vậy vừa hỏi. Nếu là nàng cực cực khổ khổ đi tới này một bước, sợ là sẽ không đem chính mình thành quả dễ dàng tặng cùng người khác. Chương 645 ta sống. Thật lâu. Nàng đồ vật, mặc dù là nàng đã chết, nàng cũng là muốn mang đi. Đây là quý thiên tâm. Nàng không có gì bồ tát tâm địa, cũng không có gì vô tư phụng hiến tinh thần. Nàng sợ làm, suy nghĩ, trước nay đều là tùy tâm thôi. Ta ô dương giao nặng nghề thở dài, nhưng ta đã chết, mặc dù là mang đi, với ta mà nói, lại có cái gì ý nghĩa? Chi bằng tìm một người tiếp ta y ghế bát, tiếp tục đem võ giả truyền thừa đi xuống. Võ giả xuống dốc đã lâu, ta thật sự không nghĩ làm tương lai ba nghìn giới, liền võ giả một vị trí nhỏ đều không có. Quý Thiên Tâm nhìn hắn sau một lúc lâu, đôi mắt hơi tư, không biết suy nghĩ cái gì. Ngươi không phải vị diện này người đi. Ngươi rốt cuộc nhiều ít tuổi, là người nào? Âu Dương Giao hiện tại đối Quý Thiên Tâm nói chuyện cũng biến phóng thập phần hòa hoãn. Bởi vì hắn phát hiện mặc kệ chính mình nói cái gì, cái này nữ hoa hoa nàng đều biết. Đối với võ giả, nàng lý giải cũng hoàn toàn không so với chính mình thiện. Như vậy nói không chừng nàng khả năng cùng chính mình là cùng lúc người đâu. Quý thiên tâm trầm tư một lát, mới chậm rãi nâng lên mắt, ta kêu, quý thiên tâm, ta sống. Nàng trong mắt nhất thời hiện ra một tia mê mang, ta cũng không biết, ta sống bao lâu, có lẽ, mấy vạn năm đi, lại có lẽ. Càng lâu, Âu Dương Giao kinh ngạc, ngươi, vậy ngươi hiện tại là đoạt xá mà sinh. Quý thiên tâm nhẹ nhàng gật gật đầu, chết quá một lần. Âu Dương Giao không biết vì cái gì, nghe thế câu nói có loại kỳ quái cảm giác. Thật giống như, cái này nữ hoa đối nàng chết chuyện này, một chút đều không thèm để ý. Căn bản không để ở trong lòng. Chỉ là đang nói một kiện thực tầm thường, ăn cơm uống nước giống nhau sự tình. Lúc này đây, đổi làm hắn tới hỏi, người chết như thế nào? Không thể không nói, loại này trường hợp có điểm quái quái. Một già một trẻ cho nhau hỏi đối phương là chết như thế nào? Như thế nào nghe có loại nói không nên lời quỷ dị? Bế quan là lúc. Bị người công kích, mệnh môn. Quý Thiên Tâm cũng đúng sự thật trả lời. Âu Dương Giao sờ sờ cằm, một bộ hiểu rõ bộ dáng. Hiện tại quả thực liền kém một cái bàn, một hồ rượu ngon. Bằng không Âu Dương Giao cảm thấy hai người bọn họ quả thực có thể coi như sơ là chết như thế nào chuyện này sướng liêu cái mấy ngày mấy đêm. Quý Thiên Tâm có lẽ cảm thấy đứng có chút mệt mỏi, từ nhận chữ vật thả ra một phương bàn nhỏ, ghế nhỏ. Lại đem gửi rượu trái cây cùng mức hoa quả đem ra. Nói đã lâu, hào đói. Nàng một bên nói, một bên ngồi xuống. Âu Dương Giao. Quý Thiên Tâm rất là lễ phép tính hỏi hắn một câu, ngồi sao? Mới vừa hỏi xong, Quý Thiên Tâm mới nhớ tới, Nga, hồn thể, chỉ có thể phiêu. Âu Dương Giao tại chỗ bay, bay bay nhìn chằm chằm trên bàn rượu mức hoa quả bỗng nhiên trở nên khổ sở lên. Hắn này mấy ngàn năm tới hắn trước nay liền không như vậy sốt ruột quá. Nhưng hắn vẫn là bay tới Quý Thiên Tâm đối diện, làm bộ ngồi xuống. Quý Thiên Tâm trực tiếp cầm lấy bầu rượu, uống một ngụ rượu. Vậy ngươi hiện tại là võ đạo song tu. Âu Dương Giao nhìn Quý Thiên Tâm, nghi vấn. Hắn có thể nhìn ra tới Quý Thiên Tâm là đi rồi võ đạo, nhưng đồng thời, nàng hẳn là cũng là người tu chân. Quý Thiên Tâm nuốt vào một ngụ rượu, nhẹ nhàng ngân một tiếng. Âu Dương Giao cảm thấy quý thiên tâm không quá bình thường, nào có loại này thời điểm còn có thể như vậy bình tĩnh ăn cái gì uống rượu. Võ đạo song tu, tuy nói cũng không hiếm thấy, nhưng phần lớn người đều là lấy võ làm phụ dụng. Ngươi là Âu Dương Giao hiện tại bắt đầu cảm thấy quý thiên tâm tên này giống như có như vậy điểm quen hay. Cái nào phương tiện, dùng cái nào? Quý thiên tâm trả lời. Chương 646 truyền thừa hắn võ hồn. Từ trước nàng là người tu chân. Ngẫu nhiên nghiên cứu một chút võ giả tu hành phương thức, nàng sẽ, nhưng không có đi tu hành. Nay một đời, nàng còn lại là dùng võ nhập đạo. Cho nên này một đời, có thể tính thượng là chân chính võ đạo song tu. Mà đối với nàng tới nói, liền không có gì chủ yếu và thứ yếu chi phân, trước nay đều là cái nào phương tiện dùng cái nào. Nhưng ở Hâu Dương Giao nghe tới, lại là đến không được. Này thuyết minh nàng đã đem tu hành thông hiểu đạo lý, Tới rồi tùy tâm sở dục nông nỗi. Tuy rằng với Quý Thiên Tâm mà nói, thật là như thế. Ngươi chẳng lẽ còn có trước kia tu vi. Âu Dương Giao hầu nghi nói. Quý Thiên Tâm lại sách theo bầu rượu uống một ngụm, không có. Một lần nữa, tu luyện. Âu Dương Giao tức khắc kích động phiêu lên, thật tốt quá. Quý Thiên Tâm sửng sốt một chút, ngươi là, ở vui sướng khi người gặp họa. Đối mặt Quý Thiên Tâm chất vấn, Âu Dương Giao lập tức thu lại chính mình hương phấn thần sắc. Sau đó làm bộ làm tịch chạy nhanh ho khan vài tiếng, không không không, không phải, vậy ngươi nếu là một lần nữa tu luyện, không phải tương đương làm lại từ đầu sau. Vậy ngươi nếu là kế thừa ta võ hồn, ta vũ khí, ta võ kỹ, chẳng phải là như hổ thêm cánh. Hán ngữ khí dụ hoặc, giống như là ở cố ý dụ dỗ quý thiên tâm dường như. Nha đầu này nếu một lần nữa bắt đầu tu luyện, như vậy nói cách khác, nàng hiện tại quả thực chính là một cái tương lai chuẩn cường giả A. Hắn không truyền cho nàng truyền cho ai. Đây là trời cao ban cho hắn rất tốt cơ duyên A. Quý thiên tâm tần hạ mi, không có hứng thú. Thiếu nha đầu, ngươi như thế nào có thể không có hứng thú đâu. Ngươi hiện tại chính là một lần nữa bắt đầu tu luyện nha, ta bảo đảm ngươi được đến ta truyền thừa lúc sau cần thiết hiện tại lợi hại nhiều hơn nhiều. Võ giả một đường nếu là ngươi muốn tu hành đến nhất định độ cao cũng là yêu cầu rất dài thời gian rất lâu, nhưng nếu là ngươi có thể được đến ta truyền thừa, Lấy ngươi tư thế cùng năng lực, tu hành thời gian liền nhất định có thể ngắn lại mấy lần. Mấy lần không mấy lần hắn không biết, dù sao chưa hống là được rồi. Âu Dương Giao thực sốt ruột. Qua này thôn nhi đã có thể không này cửa hàng nhi. Tuy rằng mặt khác cái kia trong động còn có cái hài tử, tư chất tâm tính hẳn là đều không tồi. Nhưng trước mắt đã có cái này tốt nhất, hắn liền không nghĩ muốn lại lựa chọn khác. Quý thiên tâm không quá minh bạch. Vì cái gì người này một hai phải chính mình đi truyền thừa hắn võ hồn. Tuy rằng nói, nàng có thể cảm giác được đến hắn võ hồn lực rất mạnh, nhưng có hay không, đối nàng tới nói, ảnh hưởng đều không quá lớn. Bất quá, đối với hiện tại nàng tới nói, có lẽ đích xác tính thượng là như hổ thêm cánh. Nhưng là, dùng người khác dùng quá đồ vật. Tổng lam nàng cảm thấy không quá thoải mái. Âu Dương Giao đã hạ quyết tâm làm Quý Thiên Tâm trở thành hắn người có duyên, hắn trước mắt nhìn mắt trên mặt đất nằm tư khấu diễn người này ngươi thực để ý đi quý thiên tâm ánh mắt cũng nhìn về phía tư khấu diễn nằm trên mặt đất nam tử nhắm chặt hai trong mắt sắp mặt tái nhợt nhưng dù vậy cũng che giấu không được hắn phong hoa a diễn quý thiên tâm tần tần mi ta là hồn thể đối với nguyên thần cũng càng vì mẫn cảm cho nên ta có thể kết luận người nam nhân này nguyên thần đã chịu cực nghiêm trọng tổn thương âu dương giao nhìn tư khấu diễn Chầm trồ rộng hơn nữa nhìn dáng vẻ có lẽ là bởi vì thượng một lần đột phá quá cấp duyên cớ dẫn tới tu vi không ổn định lần này bị thương cũng ở trình độ nhất định thượng ảnh hưởng tới rồi hắn nguyên thần nội phủ nghe vậy quý thiên tâm mày nhẹ nhàng hợp lại lên nguyên thần bị hao tổn âu dương giao nhìn mắt quý thiên tâm nhớ mày không tồi, hơn nữa nguyên thần bị hao tổn hẳn là đã thật lâu thêm chi hắn phỏng trừng trước một đoạn thời gian bế quan không có củng cố tu vi Cho nên hắn hiện tại tu vi cũng và không ổn định, mới đưa đến hắn hiện tại bị thương lúc sau khó có thể tỉnh lại, bất quá, ta nhưng thật ra có biện pháp tu bổ hắn nguyên thần, hơn nữa làm hắn tu vi một lần nữa củng cố. Chương 647, hai Cái Kỳ Quái Gia Hỏa Biên nói, Âu Dương giao một bên sờ sờ trong dâu, có khác ý vị nhìn thoáng qua Quý Thiên Tâm. Quý Thiên Tâm nâng lên tay, một cổ màu trắng ngà chân khí liền theo nàng lòng bàn tay chậm rãi rót vào tư khấu diễn giữa mày. Nàng nhắm hai mắt lại, qua một hồi lâu mới mở to mắt. Không được, nàng cha xét không đến. A diễn trong cơ thể có phong ấn. Nếu nàng mạnh mẽ tiến vào cha xét, A diễn tất nhiên sẽ bị thương. Nhưng mặc dù vô pháp cha xét, Âu Dương Giao theo như lời nói, nàng cũng là có thể cảm giác được đến. Cho nên, nàng biết, hắn không có nói sai. Điều kiện, nàng nói, Âu Dương Giao cười cười, điều kiện đảo rất đơn giản. Chỉ cần ngươi đáp ứng đem ta chuyển thừa mang đi, ta đây liền nói cho ngươi như thế nào đem hắn nguyên thần tu bổ hảo, một lần nữa củng cố hắn tiếp tục vì. Ngươi phải biết rằng, nếu là làm chính hắn tới nói, thời gian này hao phí nhưng không chỉ là ngắn ngủn mấy năm thậm chí vài thập niên công phu. Tu hành một đường, ta tưởng ngươi cũng nên rất rõ ràng. Còn không bí thiên tâm nói chuyện, hắn lại nói, chỉ cần ngươi đáp ứng kế thừa ta võ hồn, ta còn đem ta vũ khí cũng cùng nhau tặng cho ngươi. Nơi này tất cả đồ vật, ngươi đều có thể mang đi. Ta kia vũ khí chính là thượng cổ lưu lại tới pháp khí, nhưng không thể so ngươi kia đem phá rù kém. Quý thiên tâm hiển nhiên đối trong miệng hắn phá rủ hai chữ không quá vừa lòng. Nhưng sự thật lại là nàng toàn cơ dù trước mắt xác thật là phá rủ Quý thiên tâm không nói chuyện, Âu Dương Giao cũng không nóng nảy. Loại này cùng người nói điều kiện sự tình liền cùng làm buôn bán dường như, dù sao cũng phải người suy xét suy xét. Nha đầu, ngươi hiện tại là không giúp được hắn. Âu Dương Giao Lão thần khắp nơi nói, tuy rằng nói, ngươi hiện tại đích sắc cũng đủ cường đại, nhưng ngươi lại không có biện pháp tra xét hắn nguyên thần, đúng không? Còn nữa, mặc dù hắn tỉnh lại, chỉ sợ tiếp theo đột phá cũng sẽ rất khó. Tu vi không xong, đó là căn cơ không xong, một lần bị thương nặng liền rất dễ dàng kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ, đem hắn nguyên bản nỗ lực hủy trong một sớm. Điểm này, ngươi cũng nên minh bạch, Tuy rằng Âu Dương Giao theo như lời nói có chút nghiêm trọng, nhưng nhất hư kết quả thật là hắn trong miệng theo như lời như vậy. Quý Thiên Tâm nghĩ tới lúc này đây A Diễn tới thời điểm, thật là có điều đột phá. Nhưng như vậy đột phá, ở như vậy ngắn ngủn thời gian nội, xác thật có chút quá ngắn, căn bản không đủ để làm hắn tu vi được đến củng cố. Nàng cũng đã nhận ra hắn tu vi không xong, nhưng A Diễn chưa nói, hơn nữa nàng bản thân bệnh hay quên cũng coi chút trọng cho nên chuyện này cũng liền vẫn luôn không quá để ở trong lòng. Hơn nữa, ta xem, ngươi chỉ sợ cũng không giúp được hắn. Âu Dương Giao nói lời này thời điểm, ngữ khí cũng có vài phần chấm thấp, sâu kín nhìn về phía quý thiên tâm. Người nam nhân này nguyên thần, nhưng cùng cái này nha đầu không giống nhau. Húng chi, tựa hồ người này trong thân thể, còn có một đạo phong ấn, tuy rằng hắn cũng điều tra không đến đó là cái gì. Nhưng chỉ cần có này nói phong ấn tại kia cái này nha đầu cũng là không có cách nào giúp hắn. Âu Dương Giao nhiều như mày, thật là hai cái kỳ quái gia hỏa. Một cái có được mấy vạn tuổi nguyên thần tiểu nữ hải nhi, một cái trong thân thể có cổ quái phong ấn nam nhân. Hắn trong lòng lại yên lặng nhắc mãi một chút kia bà chữ, quý thiên tâm, quý thiên tâm. Tên này như thế nào càng nghe càng quen thuộc đâu. Quý thiên tâm đứng lên, chậm rãi đi tới tư khấu diễn bên người, ánh mắt dừng lại ở hắn trên mặt. Nâng lên tay sờ sờ hắn mặt. Ngươi cảm thấy, hắn, như thế nào? Quý thiên tâm nhàn nhạt nói. Âu dương giao gom lại mì, có vài phần nghi hoặc, chợt nhìn về phía tư khấu diễn, khởi điểm hắn nhưng thật ra cũng không có như thế nào chú ý tư khấu diễn. Lúc này mới chân chính đánh giá nổi lên người nam nhân này. Chương 648 người liền không hề suy xét suy xét. Lớn lên nhưng thật ra rất tuấn, nhất thời cũng nhìn không ra cái gì tu luyện con đường tới. Nhưng hẳn là cũng là tu võ. Tuổi con trẻ, liền có thể tu luyện đến loại tình trạng này. Nay chỉ sợ là vạn năm đều khó gặp như vậy một thiên tài đi. Nói nói Âu Dương Giao nói cũng toát ra một tia kinh ngạc cảm thán. Nhìn tư khấu diện ánh mắt cũng trở nên càng thêm nóng rực. kia người đem võ hồn, truyền cùng hắn. Quý thiên tâm chậm rãi mở miệng. Âu Dương Giao như như mày, quả quyết cự tuyệt, không được. Này lại há là nói thay đổi người liền thay đổi người. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy người thanh niên này đích xác tư chất khó được, như vậy tuổi trẻ, liền có thể đạt tới như thế tu vi, quả thực có thể nói là có chút không thể tưởng tượng. Nhưng so sánh với hắn vẫn là càng muốn nếu là cái này nữ hoa hoa tới kế thừa hắn thành quả. Hơn nữa này chờ đại sự, làm sao có thể thay đổi bất thường. Với ta mà nói, loại đồ vật này, bất quá là dệt hoa trên gấm. Quý thiên tâm nhàn nhạt nói, nhưng đối những người khác mà nói, có lẽ là một cái hiếm có cơ duyên. Nàng nhìn về phía Âu Dương Giao, đối nàng tới nói, loại đồ vật này, có thể có có thể không. Nàng muốn, đối nàng tới nói, cũng chỉ là thời gian thượng vấn đề. Bởi vì, nàng sớm đã ở trước kia, đêm này đó tu hành nghiên cứu cái thấu triệt. Nhưng đối với những người khác tới nói, thật là một cái khó được cơ duyên. Người này võ hồn chi lực rất mạnh. Đối A Diễn tới nói, là có thể chữa trị hắn bị hao tổn nguyên thần tuyệt hảo cơ hội. Đối hắn tương lai, cũng có cực đại trợ rút. Cho nên, nếu nói Âu Dương Giao một hai phải một người tới truyền thừa nói, như vậy lúc này, làm A Diễn tới đón thu hắn võ hồn chi lực, nhất thích hợp bất quá Không được. Âu Dương Giao quyết đoán cự tuyệt. Quý thiên tâm nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, không được, liền tỉnh. Không được, vậy chờ A Diễn chính mình tỉnh lại. Nàng Tổng hội, có biện pháp. Âu Dương Giao. Người này ra thượng vội vàng cầu chuyện của hắn. Vì cái gì cái này, nha đầu chính là cố tình không cần còn muốn cho cho người khác đâu. Hắn thật là tức chết rồi. Nhưng là nghĩ đến trước mắt cái này, nha đầu có lẽ là cái sống mấy vạn năm so với hắn lợi hại hơn láo quái vật. Trứng mắt đồ vật của hắn, giống như cũng bình thường. Từ từ. Trứng mắt. Hắn tốt xấu lúc trước cũng là tung hoành ba nghìn giới. Chịu người kính ngưỡng võ đạo đại năng giả, ngay cả những cái đó đại năng các ông trùm đối hắn đều là kính sợ ba phần. Nếu không phải lúc ấy hắn đi thấu cái kia náo nhiệt, đầu đến vị diện lực lượng công kích, hắn cũng không đến mức sẽ lưu lạc đến bây giờ tình trạng này. Như vậy tưởng tượng, Âu Dương Giao cũng có bị Quý Thiên Tâm cự tuyệt cấp cự tuyệt sinh khí. Hư một tiếng, cũng không để ý tới Quý Thiên Tâm. Hắn cũng là có tôn nghiêm. Quý Thiên Tâm ngẩng đầu, nhìn thoáng qua thạch động trên không. Quả nhiên trên không có một tầng lực lượng bao phủ ở phía trên. Đừng nhìn, các người ra không được, trừ phi ta lưu lại đồ vật bị kế thừa, cổ lực lượng này mới có thể biến mất. Âu Dương Giao lạnh lùng nói. Đến lúc này, hắn cũng không thể không nói lời nói thật. Nay cổ lạnh chính là ngã xuống là lúc sở lưu lại cuối cùng là một đạo cấm chế. Đây cũng là vì phòng ngừa gây rối người muốn được đến hắn truyền thừa mà thiết hạ chướng ngại. Quý thiên tâm cũng không nói chuyện lại nhìn về phía trên mặt đất nằm tư khấu diễn, đem hắn thân mình dịch tới rồi khô giáo đài cao chỗ vị trí, bùng, mới ở hắn bên người đánh lên ngồi. Trong thạch động đống nhiên lại an tĩnh trí năng nghe được tích thủy thanh âm. Không thấy thiên nhật thạch động nội, cơ hồ đã không có thời gian quan niệm. Mà Quý Thiên Tâm đã tọa trận mắt liền đã là nhật nguyệt thay đổi, lại càng không biết hôm nay hôm nào. Mấy ngày đã qua đi, tư khấu diễn còn không có tỉnh lại. Quý Thiên Tâm cũng đã chậm rãi ở mở mắt Nha đầu. Ngươi thật sự, liền không hề suy xét suy xét. Âu Dương Giao rốt cuộc không nín được, nhịn không được mở miệng. Chương 649 ngươi. Nguyên thần cũng chịu qua trọng thương đi. Âu Dương Giao thật sự là lại nghẹn đến phát cuồng, lại lo lắng vị này đại lao vạn nhất thật không nghĩ muốn đồ vật của hắn làm sao bây giờ. Thấy quý thiên tâm không để ý tới hắn, hắn lại tìm nổi lên những đề tài khác, nhìn về phía nàng đặt ở một bên cả hắn dù. Ngươi này đem dù cũng kỳ quái, hơn 300 năm trước đống nhiên rơi vào nơi này, ta còn tưởng rằng là cái gì bảo bối đâu, sao cũng chỉ có một cái cá rủ Đương thứ này rơi xuống thời điểm hắn tuy rằng không biết rốt cuộc là cái gì, nhưng lại chỉ cần ngoạn ý nhi này cũng tất nhiên là hiếm có pháp bảo. Nguyên bản hắn còn tính toán dùng để hấp dẫn hắn tương lai người có duyên lợi thế đâu, coi như đưa tặng vật phẩm. Ai ngờ đến, ngoạn ý nhi này chủ nhân chính mình đã tìm tới cửa. Rơi xuống là lúc, hẳn là bị vị diện chi lực, để ép vỡ ra. Bộ kiện rơi rụ. Quý thiên tâm nhàn nhạt nói, nhìn nàng bên cạnh cán rủ. Này đem rủ, là nàng mấy vạn năm tới, vẫn luôn mang theo trên người pháp khí. Có lẽ cũng đúng là bởi vậy, toàn cơ rủ mới có thể theo nàng cùng nhau rơi xuống đến thiên võ đại lục. Đây là vũ khí của ngươi. Âu Dương Giao bị khiến cho lòng hiếu kỳ. Ấn. Quý thiên tâm nói kia vì sao là dù? Ta còn là lần đầu tiên thấy có người dùng dù đảm đương vũ khí. Âu Dương Giao kỳ thật dựa theo tuổi tôi nói, cùng Quý Thiên Tâm hẳn là thuộc về không sai biệt lắm cùng lúc nhân vật. Nhưng có thể là hai người vị diện đan sen, cũng có lẽ ở Âu Dương Giao sinh động thời điểm, Quý Thiên Tâm vừa lúc ở vào bế quan thời kỳ. Cho nên tựa hồ Âu Dương Giao đối Quý Thiên Tâm tên này, cũng cũng chỉ dư lại quân hai. Hơn nữa tàn hồn vốn dĩ có thể nhớ kỹ đồ vật liền không nhiều lắm, sở lưu lại cũng chỉ là ngã xuống là lúc, ý thức mạnh mẽ sở lưu thứ quan trọng nhất. Đến nỗi mặt khác dâu riêng sự tình cũng không ở hắn hiện giờ tàn hồn trong chi nhớ. Quý thiên tâm trả lời lời ít mà ý nhiều, phương tiện. Đã có thể chắn thái dương, lại có thể che mưa chắn gió, cho nên nàng mới có thể đem chính mình xưng tay vũ khí luyện chế thành dù hình thái. Âu Dương Giao Đối nữ nhân tư duy hắn tỏ vẻ vô pháp lý giải. Bất quá. Hắn lại cẩn thận gõ gõ kia cán rủ. Thứ này, thoạt nhìn nhưng thật ra phổ phổ thông thông. Nhưng rơi vào nàng trong tay thời điểm, thế nhưng sẽ làm hắn sinh ra này phản phất là thượng cổ thời kỳ pháp khí hào giác. Quý thiên tâm nói xong lúc sau liền lại trầm mặc một trận, ánh mắt cũng hơi hơi trở nên có điểm không quả. Hào đói. a diễn như thế nào còn không tỉnh. Trên người nàng đồ ăn vốn là không nhiều lắm, đã bị nàng ăn sạch, rượu cũng đều uống hết. Quý Thiên Tâm nhìn tư khấu diễn mặt, tràn đầy chờ đợi đói khác. Âu Dương Giao hồn thể bay tới Quý Thiên Tâm trước mặt, ngươi liền một chút đều không lo lắng, các ngươi ra không được. Quý Thiên Tâm một đói liền không nghĩ nói chuyện, cho nên nàng cũng không có trả lời. Âu Dương Giao thấy Quý Thiên Tâm không để ý tới hắn, chỉ là dùng sâu kín ánh mắt nhìn tư khấu diễn. Hắn hổ nghi nhìn hai người bọn họ hảo một trận. Nha đầu, ta có một câu, không biết, có nên hay không nói. Hắn cuối cùng ngữ khí ngưng trọng lạc hướng về phía quý thiên tâm. Tuy nói có lẽ trước mắt nha đầu này nguyên thần chân thật tuổi tác có lẽ so với hắn còn muốn đại. Nhưng đối với một cái 10 tuổi tả hữu tiểu nữ hài, hắn cũng chỉ có thể xưng hô nha đầu. Quý thiên tâm tuy rằng không nói chuyện, nhưng ánh mắt lại là lười nhát nhìn về phía hắn. Âu Dương Giao nhìn chầm chầm nàng, ngươi, nguyên thần cũng chịu qua trọng thương đi. Quý Thiên Tâm chấp một chút mắt. Âu Dương Giao tiếp tục nói, người tu đạo nguyên thần trùng, tam hồn vì cản, bảy phách vì khôn, mà ngươi nguyên thần trùng, tựa hồ khuyết thiếu. Thâm nhi tư khấu diễn thanh âm bỗng nhiên khản khản vang lên. chương 650 hắn mới là chân chính viện trưởng. Quý Thiên Tâm thủ đoạn bỗng nhiên bị nắm lấy, khẩn thủ săn cổ tay của nàng. Mà nàng trắng non trên cổ tay nháy mắt liền xuất hiện màu đỏ vết bầm. A diễn. Từ khâu diễn vừa mở mắt ra, đập vào mắt đó là kia trương quen thuộc khuôn mặt nhỏ. Đương nhìn đến gương mặt này thời điểm, hắn căng chặt sắc mặt mới chậm rãi lỏng mở ra. Thâm nhi. Hắn suy yếu nhẹ nhàng cười nói. Chật, kia nho nhỏ đầu, đồng nhiên hướng tới hắn ngực sườn đè ép xuống dưới. Cơ hồ nửa cái thân mình trọng lượng đều đè ép hắn trên người. Nàng dầu dĩ thanh âm chấn động hắn lồng ngực, hào đói nga. Tư khấu diễn sửng sốt một chút, chật nở nụ cười, bàn tay to nhẹ nhàng ôm vòng lấy nàng vòng eo, hống nói, đã biết. Ôn nhu thanh âm như là có thể tràn ra một mảnh mật đường tới. Âu Dương Giao lập tức bưng kín hai mắt của mình, quay người đi. Không có ánh mắt, không có ánh mắt. Chật chật chật. Tư khấu diễn tỉnh lại, trong thạch động, cũng cuối cùng nhiều một người khí. Rốt cuộc nhiều một người nói chuyện. Âu Dương Giao nhìn cái kia ngóng trông cẳng chân ngồi dưới đất nghiêm túc ăn cái gì người nào đó, thật là hâm mộ ghen ghét lại hận. Mà nam nhân kia túi chữ vật, giống như là cái hộp bách bảo giống nhau, cái gì ăn đều có. Ảo thuật nhi dường như, lấy ra giống nhau lại giống nhau đổ vật. Hắn liền không rõ, một đại nam nhân trên người như thế nào sẽ mang như vậy thức ăn. Chẳng lẽ vẫn là chuyên môn cái cấp cái này nha đầu chuẩn bị. Âu Dương Giao thực buồn bực. Hắn chẳng những liền chính mình sở tàn lưu hạ bảo bối đều chuyển thừa không ra đi, ở chỗ này thế nhưng còn trở thành một cái dư thừa hồn thể. Nếu không hắn vẫn là đi tìm mặt khác cái kia trong động nữ hài nhi hảo. Sớm một chút chuyển sớm một chút xong việc nhi. Dù sao hắn sở thừa thời gian cũng đã không nhiều lắm. Chính là, nhìn trước mắt này một nam một nữ, làm hắn phong trước mắt này hai cái tương lai chuẩn đại lao cấp nhân vật không tìm, này không phải làm hắn không cam lòng sao no rồi sao? Tư khấu diễn hỏi, một bên hỏi, một bên nâng lên tay xoa xoa quý thiên tâm khỏe miệng. Nhưng lúc này tư khấu diễn nhìn qua sắc mặt lại đặc biệt trắng bệnh suy yếu. Nói chuyện cũng chưa phía trước như vậy trong trẻo, mà luôn là một loại trầm thấp ôn nhu kháng khàn. Ấn! Quý thiên tâm khó được nở nụ cười, khuôn mặt nhỏ nhìn qua cũng không phía trước như vậy hưu khí vô lực. Đôi mắt sắc thái đều sáng ngời vài phần. Tư khấu diễn cũng cười cười. Ánh mắt lại chậm rãi rời về phía mặt khác một bên nhìn Âu Dương Giao. Đương nhìn về phía hắn thời điểm, đáy mắt cũng lạnh lùng vài phần. Ở hắn tỉnh lại lúc sau, tâm nhi đã lời ít mà ý nhiều nói cho hắn, cái này hồn thể lai lịch. Tuy rằng tâm nhi nói tự thiếu, nhưng hắn cũng đại khái thượng minh bạch có ý tứ gì. Người này, chính là học viện ngự phong chân chính viện trưởng. Tam Vạn năm trước sở ngã xuống mặt khác vị diện võ giả tiền bối. Cũng là... Trong truyền thuyết vị kia ở thiên võ đại lục ngã xuống đại năng giả. Không nghĩ tới, này một cái vẫn luôn bị cho rằng là lời đồn truyền thuyết, thế nhưng thật sự tồn tại. Hơn nữa này huyệt mộ, thế nhưng liền tại đây tiểu kính hồ phía dưới. nay cũng liền giải thích, vì cái gì học viện ngự phong cho tới nay, đều bị một cổ lực lượng cường đại sở bảo hộ. Hơn nữa học viện ngự phong lương phó viện trưởng minh sắc quy định, không cho phép làm bất luận kẻ nào tới gần tiểu kính hồ. Bởi vì... Nơi này mới là học viện ngự phong sở che giấu chân chính bí mật. Nhưng cũng là đem hắn cùng tâm nhi lôi kéo hạ này đáy hổ phía sau màn người. Cho nên tư khấu diễn đối Âu Dương Giao cũng không có hảo cảm. Thậm chí từ lúc bắt đầu, ánh mắt liền vẫn luôn mang theo một tia ẩn ẩn lãnh lệ. Âu Dương Giao nhìn nhìn tư khấu diễn, đôi lông mày nhẹ nhàng trọn một chút, tiểu tử này. Nhưng thật ra có chút ý tứ. Cũng không biết kia nha đầu rốt cuộc có biết hay không. Tiểu tử này chân chính sở tu luyện, nhưng đều không phải là chính đạo đâu. Chương 651 vô tâm gan nha đầu. Hắn đã là một cái hồn thể, cho nên đối mấy thứ này cũng sẽ trở nên phá lệ mẫn cảm. huống chi, hắn vẫn là một cái ngã xuống tam vạn năm hồn thể. Lúc trước nhưng thật ra không thấy ra tới. Mà khi hắn tỉnh lại lúc sau, ngược lại là làm hắn cảm giác ra tới. Hắn nhíu như mày, nha đầu này thoạt nhìn tính tình đơn thuần. Chẳng lẽ là bị này nam nhân cấp lừa đi? Nghĩ như thế, Âu Dương giao ngược lại bởi vì quý thiên tâm mà đối tư khấu diễn thăng không dậy nổi một chút hảo cảm tới. a diễn, như thế nào sẽ có nhiều như vậy ăn? Quý thiên tâm quá ngồi dưới đất, trong tay phủng một cái chén nhỏ, uống một ngụm thủy. Ta không phải đã nói, cho ngươi mang theo ăn ngon trở về sao? Tư khấu diễn sắc mặt trắng bệnh, trên da thịt không có một tiêu huyết sắc, nhưng lại vẫn là cười cười cho người ta một loại lãnh tà bệnh chẳng mỹ. Hắn trong mắt chỉ có trước mắt nữ hải nhi, cũng chỉ có nhìn nàng thời điểm, kia trong mắt mới có thể toát ra như vậy ôn nhu. Quý thiên tâm nước mắt, nhìn hắn sau một lúc lâu, chậm rãi buông xuống trong tay cái ly. Tư khấu diễn mị hạ con người, tâm nhi. Quý thiên tâm dịch khai ánh mắt nhìn về phía Âu Dương Giao. Âu Dương, ta sửa chú ý. Âu Dương Giao vui vẻ, thật sự. Ngươi nguyện ý đáp ứng rồi. Quý thiên tâm nhàn nhạt nhìn hắn, điều kiện giữ lời. Âu Dương Giao nhìn thoáng qua tư khấu diễn, sau đó nói, giữ lời. Hảo. Quý thiên tâm gật gật đầu. Tư khấu diễn lại nhíu chặt mày, lạnh lùng nhìn chầm chằm Âu Dương Giao, tâm nhi đáp ứng rồi người cái gì. Âu Dương Giao đối tư khấu diễn cũng không có hảo cảm, chỉ là cười cười, vậy người đi hỏi nàng nha. Hắn hiện tại tâm tình cực hảo, nếu là hắn vẫn là cá nhân nói, đều hận không thể nhảy hai vòng. Chúng ta đây là hiện tại bắt đầu. Vẫn là khi nào bắt đầu. Hắn kích động đều có chút nói năng lộn xộn Quý thiên tâm trả lời trước một chút tư khấu diễn nói. Hắn nói, phải cho ta điểm đồ vật. Tư khấu diễn hồ nghi, xem Âu Dương Giao thần sắc cũng có chút không tốt. Tùy ngươi. Quý thiên tâm lại nhìn về phía Âu Dương Giao, trả lời hắn vấn đề. Như hắn theo như lời, A diễn hiện giờ tu vi không xong, lại đã chịu bị thương nặng, muốn chữa trị. Một lần nữa củng cố ổn định tu vi, sẽ hoa rất dài một đoạn thời gian. Mà bọn họ nếu muốn đi ra ngoài, nhất định phải hiểu rõ hắn tâm nguyện. Nếu không, thạch động phía trên kia cổ lực lượng vô pháp tan đi, bọn họ sẽ vẫn luôn bị nốt ở chỗ này. Tam vạn năm trước võ giả đại năng kết giới lực lượng, đều không phải là nàng hiện tại năng lực có thể phá khai. Mặc dù là nàng tu luyện tới rồi đỉnh thời kỳ, loại này ý niệm sở hình thành lực lượng, cũng phi nói toạc là có thể phá. Hơn nữa hắn ở chỗ này vẫn luôn nhắc mãi, sẽ xảo nàng lô thai đau. ân Quan trọng nhất chính là, bên ngoài còn có rất nhiều mỹ thực đang chờ nàng. A diễn chủ nghệ không thể lưu lại nơi này bạch bạch lãng phí. Cho nên, dứt khoát liền đáp ứng hắn. Dù sao nàng cũng không mệt. Âu Dương diễn kích động nói, ta đây hiện tại liền đem ta võ hồn chuyển thừa với ngươi. Võ hồn. Từ khấu diễn trong mắt dâng lên một tia hầu nghi tới, chợt nghĩ tới cái gì. Hiểu được hẳn là đối tâm nhi vô hại, hắn cũng liền chưa từng có nhiều cái nhiễu. Quý thiên tâm thân mình một phi, liền rơi xuống bên cạnh một chỗ đệm hương bổ phía trên, ngồi xếp bằng ngồi xuống. Nàng đôi tay kết ấn, toàn bộ thân mình nháy mắt kim quang đại thịnh. Một thân màu trắng vây áo lập tức như là bị gió thổi hướng về phía trước tung bay. Mà cổ lực lượng này lại đem Âu Dương Giao giật nảy mình. Hắn sai đánh giá cái này nha đầu hiện giờ thực lực. Cái này nha đầu thực lực xa xa so với hắn sở nhìn đến còn muốn lợi hại. Trong lòng lại là chấn động lại là kích động. Hắn kia lũ tàn hồn cũng chậm rãi phiêu hướng về phía quý thiên tâm, mà một cổ từ hắn tàn hồn trung sở phóng xuất ra tới lực lượng cũng đang ở chậm rãi dung tiến kia kim quang bên trong. Chương 652 Luyện Hồn Quý thiên tâm trong đầu lúc này cũng chậm rãi vang lên một đạo tang thương hồn hậu thanh âm. Ta không biết ngươi là ai, ngươi là người phương nào. Đến từ phương nào Nhưng ta Âu dương giao Nguyện làm này dạy hoa trên gấm người Ta đem ta tu hành Ta hết thể đều tất cả truyền thừa cùng ngươi Ngay sau Ngươi cường Ta đó là dạy hoa trên gấm Ngươi suy Ta đó là tuyết trung chi than Đương những lời này ở quý thiên tâm trong đầu vang lên là lúc Một cổ xa lạ lực lượng cũng ở chậm rãi tiến vào nàng trong cơ thể Quý thiên tâm từng nói qua Nay truyền thừa Đối nàng tới nói Có thể có có thể không. Nàng rất mạnh, tương lai cũng sẽ càng cường. Thậm chí đôi hắn người này, người đoạt phá đầu đều muốn được đến đồ vật, đều chút nào sinh không dậy nổi một kia tham luyến. Nhưng Âu Dương Giao cố tình nhìn chúng nàng. Chính là muốn cho nàng tới làm chính mình người thừa kế. Hắn nguyện làm này dạy hoa trên gấm người, mặc dù đối nàng tới nói, đều không phải là như vậy quan trọng. Nhưng hắn tin tưởng, nàng nhất định sẽ không làm võ giả xuống dốc. Nhất định sẽ đem này phân truyền thừa tiếp tục đi xuống. Không có nguyên do trực giác. Đến nỗi mặt khác nữ hải tử kia, vậy xem nàng tạo hóa. Tuy rằng trong lòng vẫn luôn có cái thanh âm ở nói cho hắn, hắn người có duyên là nàng. Nhưng hắn lại trước nhìn chúng quý thiên tâm. Rõ ràng có càng tốt lựa chọn, hắn cũng không có cái kia tất yếu đi lui mà cầu tiếp theo. Tuy rằng nữ hải nhi kia hẳn là cũng sẽ đồng dạng ưu tú. Chẳng qua, hắn có càng tốt lựa chọn thôi. Quý Thiên Tâm chỉ cảm thấy thân thể của mình nhiều một thứ, mà như vậy đồ vật chính mang theo một cổ khổng lồ lực lượng thổi quét mà đến, tựa như như song thần triều nàng dũng lại đây đại dương mênh mông, khoảnh khắc chi gian liền đem nàng bao phủ ở đáy biển. Kim Quang Trung Quý Thiên Tâm là cao mày, trên trán cũng xuất hiện một tinh mịn mồ hôi lạnh. Tâm Nhi Tư Khấu diễn mắt lộ ra lo lắng, nhưng hắn biết hắn không thể ở ngay lúc này quấy rầy nàng, nàng ở dung hợp, hắn tuy rằng không có trải qua. Nhưng lại đồng dạng có thể cảm giác được đến mới vừa rồi tiến vào nàng trong thân thể kia cổ lực lượng cường hãn. Không tồi, chính là cường hãn. Một loại như là mặt đối mặt giao thủ từng quyền đến thị thủy thiên diệt địa cái loại này cường hãn. Hắn đấy lòng yên lặng niệm ra bốn chữ, võ giả chi lực. Mà Tâm Nhi lại ở dung hợp người kia võ hồn. Nếu hắn nhớ rõ không tồi nói, võ hồn loại này tồn tại, nếu là muốn đi vào những người khác trong thân thể nói, hoặc là cắn nuốt, hoặc là chiếm cứ. Trừ phi người kia có thể cùng này võ hồn ngang nhau cường đại, mới có thể đủ hoàn toàn tiến hành dung hợp. Rốt cuộc phi chính mình luyện liền ra tới võ hồn, thân thể bản thân chính là bài xích Mà ngoại lai kẻ xâm lấn bản thân liền có hoàn toàn không giống nhau ý thức. Với ý nhi hiện tại liền ở dung hợp hắn. Nếu nói tâm nhi hiện tại năng lực không đủ nói, đây là cực kỳ nguy hiểm. Nha đầu, ngươi có thể tạm thời làm hắn lưu tại ngươi trong cơ thể, ngày sau lại dung hợp. Âu Dương Giao lo lắng thanh âm khắp nơi nàng trong óc vang lên. Không, ta không thích, trong thân thể của ta, có thứ khác. Cho nên nàng muốn đem những thứ khác biến thành chính mình đồ vật. Quý thiên tâm muốn dung hợp Âu Dương Giao võ hồn, muốn trả giá đại giới cũng là cực đại. Nàng hiện tại cả người đều ở đau đớn. Toàn thân gân cốt như là ở bị một chút một chút gõ thoái, đau nàng giữa mày đều gắt gao lắm lên, trên người quần áo nháy mắt bị mồ hôi lạnh tầm ướt. Võ giả hồn lực thập phần cường đại, ngươi hiện tại dung hợp không thể nghi ngờ là ở tự mình chuốc lấy cực khổ." Âu Dương Giao trầm giọng nói, "Thân thể của ngươi sẽ thoát một tầng ra, ngay cả cả người gân cốt huyết nhục đều sẽ một lần nữa đổi một phen, ngươi sẽ bị đau chết. Ngươi hoàn toàn có thể chờ nó chậm rãi dung hợp, chờ đến thời cơ ở một lần nữa rèn luyện thân thể, đến lúc đó, đau khổ nhất định so hiện tại muốn nhẹ vài lần. Ngươi đây là Hà Tất." Chương 653 Võ giả tôi thể Quý thiên tâm bốn là lãnh bạch ra thịt hiện tại trở nên càng thêm trắng bệnh, trên mặt tinh mịn mồ hôi lạnh không ngừng toát ra tới, ngay cả trên chán đầu tóc đều ướt. Nàng không có lại trả lời Âu Dương Giao nói, nhắm mắt lại, phóng không chính mình ý thức. Nàng tu luyện mấy và năm, đi đến như vậy độ cao thượng, cái gì khổ, đều đã ăn qua. Cái gì đau, cũng từng nếm thử quá. Hết thể với nàng tới nói, đều không coi là cái gì. Đau là sẽ quên. Khổ. Cũng là sẽ quên. Cho nên, nàng cũng không sợ hãi bất luận cái gì khó hiểm. Lại hoặc là nói là, trước nay không để ý. Càng quan trọng là, nàng không thích thân thể của mình di lưu người khác đồ vật. Mặc dù là có, nàng cũng muốn làm nó biến thành chính mình. Tư khấu diện thần sắc cũng trở nên thập phần khó coi. Đôi mắt cơ hồ là nháy mắt cũng không nháy mắt gắt gao nhìn chầm chầm nàng. Âu dương Giao hồn thể bắt đầu trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Ban đầu còn tính ngưng thật hồn thể cũng trở nên khinh phiêu phiêu. Nguyên bản trên người kim quang đại thịnh quý thiên tâm lúc này thân thể cũng như là vật chứa giống nhau đem bên người hết thể đều hút vào thân thể của nàng giữa. Nhỏ sinh thân hình phản phất ở khoảnh khắc chi gian nạp vào một cổ thập phần khổng lồ lực lượng, nhưng lại chớp mắt liền biến mất vô tung. Âu dương giao thở phào nhẹ nhõm lại là lo lắng lại là chờ mong nhìn chằm chằm quý thiên tâm. Tam vạn nhiều năm chờ đợi. Hắn rốt cuộc đem chính mình ý bắt truyền thừa đi xuống. Nếu là nàng lời nói, nhất định, sẽ đi đến càng cao độ cao đi. Đem hắn thành quả, đem hắn sở lưu lại hết thể đều đưa tới 3.000 giới đỉnh núi. Tâm nhi tư khấu diễn thần sắc tràn đầy lo lắng, gắt gao nhìn chầm chằm đả tọa quý thiên tâm. Âu Dương Giao nhìn hắn một cái, nàng đang ở dung hợp ta võ hồn chi lực, chỉ sợ còn cần rất dài một đoạn thời gian. Võ giả bản chất đó là tôi thể. Đương nàng hoàn toàn dung hợp lúc sau, thân thể cũng sẽ hoàn toàn thoát thai hoàn cốt, trọng tố thân thể. Đương nhiên, nàng hiện tại sở thừa nhận tôi thể chi đau, cũng sẽ là bình thường dưới tình huống tôi thể mấy ngàn vạn lần. Nói tới đây, Âu Dương Giao Thanh Nhâm cũng trở nên lo lắng lên. Võ giả đối thân thể rèn luyện, đó là làm thân thể một lần nữa thoát thai hoàn cốt, thân thể trọng tố, sự thân thể của mình cũng biến thành chân chính vũ khí, cũng đau thương bất nhập. Cùng người tu chân đối thân thể mạch lạc đều không phải là một chuyện. Người tu chân mạch lạc chính là thân thể nội bộ tạp chất, làm thân thể trở nên càng thêm thuần tịnh. Mà võ giả sở rèn luyện còn lại là thân thể, gân cốt, lực lượng, thân thể mỗi một chỗ địa phương. Hai người có bản chất khác nhau. Khả nhân thân thể ngũ cảm đau đớn lại đều đến từ chính thân thể, cho nên đối thân thể rèn luyện sở cảm nhận được thống khổ cũng sẽ mạnh hơn ngàn lần và lần. hơn nữa Này cũng không phải một sớm một chiều có khả năng đạt tới. Thân thể sẽ ở võ giả mỗi một lần trong chiến đấu, mỗi một lần đối thân thể cực hạn trung buộc phát ra vô hạn tiềm lực. Đây cũng là vì cái gì người tu chân gặp được cơ hồ ngang nhau võ giả đều sẽ kiêng kỵ hoặc là căn bản không muốn cùng võ giả đối chiến nguyên do trí nhất. Trừ bỏ đánh không chết ở ngoài, người căn bản không biết ở quá trình chiến đấu trung tiềm lực của hắn có thể đạt tới tình trạng gì. Mà quý thiên tâm bởi vì hắn truyền thừa. Lại ở ngay lúc này liền cùng hắn võ hồn tương dung hợp Nay sẽ chỉ làm nàng thân thể trước tiên tiến hành rèn luyện Hơn nữa lúc này nàng sở thừa nhận rèn luyện chi đau Sẽ so tuần tự tiệm tiến còn muốn thống khổ ngàn vạn lần Nay ở Âu Dương Giao xem ra Căn bản chính là ở tìm chết Mặc dù là cường như cao vị diện người tu trần Cũng không dám dễ như trở bàn tay liền dung hợp võ giả chi hồn Mà khi nhìn đến cảm giác được quý thiên tâm kia cổ chấn định thời điểm Âu Dương Giao cũng trở nên mạc danh chấn định xuống dưới. chương 654 hắn căn bản chính là người điên. Ngươi yên tâm, nàng. Hẳn là sẽ không có việc gì. Âu Dương Giao thấy tư khấu diễn lo lắng ánh mắt, cũng vứt bỏ phía trước đối hắn thành kiến, an ủi một câu. Ta biết. Tư khấu diễn trầm giọng nói, đôi mắt lại là chưa rời đi quá quý thiên tâm trên người mẩy may. Âu Dương Giao ngẩn ra một chút, ngươi biết. Cái này biết là có ý tứ gì. Là hắn lo lắng biết cái này nha đầu sẽ không có việc gì sao. Vẫn là nói hắn biết cái gì. Nàng sẽ không có việc gì. Từ khâu diễn ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng, hắn biết, nàng sẽ không có việc gì. Hắn tin tưởng nàng. Trước nay, đều tin tưởng nàng. Âu dương giao giữa mày nhẹ lấm lấm. Hắn hiện tại đảo thật là tò mò hai người kia chi gian quan hệ. Rõ ràng hắn cảm thấy người nam nhân này trên người có cổ quái. Cùng cái này nha đầu hiển nhiên không phải một đường người. Nhưng vì cái gì này hai người thế nhưng sẽ ở bên nhau. Tuy rằng tư khấu diễn nói là nói như vậy, nhưng trên mặt lại vẫn là toát ra lo lắng. Nàng sở thừa nhận đau khổ. Đã đủ nhiều. Chỉ là, nàng trước nay, đều đã quên hắn thanh âm hàm chứa đau lòng từ trong cổ họng nhẹ nhàng tràn ra tới. Này một câu phản phất là từ linh hồn rút ra ra tới giống nhau, làm hắn thân thể đều run một chút khó chịu làm hắn tâm đều như là dùng đau dảo giống nhau đau khó có thể hô hấp. Âu Dương Giao như mày, vi lăng một chút, những lời này nghe tới như thế nào cảm giác quái quái. Nhưng thực mau tư khấu diễn thần sắc cũng thanh minh lại đây, hắn lanh mắt nhìn về phía Âu Dương Giao, tuy rằng, ta tin tưởng tâm nhi. Nhưng nếu là nàng có chuyện gì, Âu Dương Giao tuy rằng chỉ là một cái hồn thể, nhưng vẫn là nhịn không được run run một chút. Dù sao ta đều đã chết, Ngươi cũng đối ta làm không được cái gì. Hắn một bộ không sao cả bộ dáng.